t r ư ớ c 1176, đánh nhau tìm đến tận cửa cậu cũng không sợ giọng nói đó nghe ra có chút không thân thiện nhưng lúc đó nhạc thính phong vốn không để ý cho đến khi giọng nói thứ hai vang lên người mới học sinh chuyển trường nói cậu đó cậu đứng lại nhạc thính phong sứ người n g dừng lại nhìn quanh vốn chẳng nhìn thấy ai chỉ có đứng sau lưng cậu khoảng mười m lúc này đang có năm sáu nam sinh đứng đó nét mặt nhìn có vẻ không thân thiện đang nhìn cậu nở nụ cười rung tủ đặc biệt là tên đứng đầu ở giữa dáng vẻ vừa cao vừa to vẻ mặt hung tợn có vẻ không dễ đối phó tên nam sinh nhìn không dễ đối phó đó hắn còn nghiêng đầu nhìn thính phong chằm chằm nhạc thính phong trau mày nhìn họ đây là đang gọi cậu phải không nhưng mấy nam sinh này nhìn dáng vẻ không dễ đối phó chút nào cậu vừa mới đến không thể chưa gì đã đắc tội nhiều người như thế chứ không lẽ là lộ tu triệt không không phải cậu ấy tiểu tử đó tuy có hơi hư hỏng nhưng vẫn là người rất quang minh chính đại nếu là lộ tu triển làm cậu ấy nhất định sẽ thừa nhận và tuyệt đối sẽ không kéo dài đến bây giờ hoặc có thể nói cậu ấy vốn sẽ không dùng những thủ đoạn hạ lưu này để thử đối phó nhạc thính phong điểm này nhạc thính phong cảm thấy bản thân sẽ không nhìn nhầm chuyện này không phải lộ tu triển làm nhạc thính phong xem đồng hồ trước cũng may cách thời gian lên lớp vẫn còn một lúc nữa thời gian này đủ để cậu giải quyết việc trước mắt nhạc thính phong nghiêm túc hỏi các cậu đang gọi tôi à mấy nam sinh đó đi đến trước mặt cậu vây xung quanh cậu mấy tên này dáng vóc đều tương đối to bọn họ bao quanh như thế căn bản đã vây kín nhạc thính phong khiến cậu không thể thoát ra không gọi mày thì gọi ai m à y cũng không xem thử bây giờ mày đang ở nơi nào đừng n h ỉ gương mặt vừa mắt một chút vừa đến trường này đã không kiêng nể gì cả hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết trong cái trường này mày phải sợ ai nhạc thính phong cười đẹp trai quá cũng bị ghét còn nữa trong cái trường này cậu phải sợ ai đừng nói với tôi người tôi phải sợ chính là các cậu nhé mấy tên nhóc giả vợ trưởng thành này có phần hơi quá đà rồi hạ hạ nam sinh đứng đầu ừ đợi hết hôm nay mày sẽ biết trong cái trường này người mà mày phải sợ chính là anh đông hắn lướt qua chiếc xe mà nhạc thính phong chạy phỉ nhổ nhạc thính phong không ngờ mày lại chạy chiếc xe t h i ế m như thế có phải mày muốn làm con gái đến sắp điên rồi không đôi mắt nhạc thính phong lạnh xuống nghiêm túc hỏi lại về đến nhà mẹ cậu không nấu cơm cho cậu ạ câu này hỏi rất bất ngờ vô cùng quái l ạ khiến mấy nam sinh đó chẳng hiểu gì cả cái gì tiểu t ử thối cậu có ý gì hả nhạc thính phong mỉm cười nếu không sao cậu ở bên ngoài lại bốn thế nên mấy người các cậu vừa mở miệng mới thối như vậy sau khi mấy tên đó sững sờ một lúc mới kịp phản ứng lại nam sinh đứng đầu chửi tục một câu đờ cợt m ở nói xong một chân đạp về phía nhạc thính phong nhưng cậu sớm đã có phòng bị trong phút chốc chân hắn đang đạp đến thân cậu nhẹ nhàng lách qua tránh được gã nam sinh đó trái lại do động tác quá lớn nên không kìm lại được mà ngã lan ra nhạc thính phong không muốn đánh nhau nhưng người ta đã tự tìm đến cửa thì cậu cũng không trốn tránh con người cậu trước giờ đều không biết sợ càng không biết trốn tránh t r ư ớ c 1177, cậu ấy là người bổn thiếu ra muốn thu thập tuy đối phương có nhiều người nhưng nhạc thính phong có kinh nghiệm trước đây cậu đã đánh nhau nhiều năm như thế cũng không phải chỉ đánh cho vui kinh nghiệm đánh hội đồng cậu sớm đã đúc kết được đối phương đông người bên cậu ít người lấy một đấu năm dù cho có lợi hại hơn cũng chỉ có thể cầm cự một lúc nếu đánh thời gian dài đối với cậu mà nói sẽ càng ngày càng mất ưu thế dù sao tuổi nhỏ thể lực có hạ h a i nắm đấm khó mà địch lại số đông dù cho ban đầu chiếm thế thượng phong nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị đánh rất thảm thế nên lúc này phải nhanh chóng giải quyết trận đấu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất dọa được đối phương khiến họ không dám đến gây sự nữa nhạc thính phong ngay từ đầu đã nhắm đến tên nam sinh cao to đứng đầu trong số mấy người này hắn là lao đại bắt giặc phải bắt vua trước xử lý hắn trước mấy tên còn lại sẽ như rắn mất đầu tự nhiên sẽ sợ thôi nhạc thính phong đánh nhau cũng phải dùng đến đầu vóc đông người như thế vây lấy đánh một mình cậu chắc chắn cậu không chiếm ưu thế cậu lợi dụng ưu thế bản thân nhanh nhẹn linh hoạt nhanh chóng né tránh canh chuẩn thời gian đặc biệt nhắm vào những điểm yếu trên người bọn họ đầu gối đúng quần mắt cứ thấy tên nào để lộ điểm yếu nào ra sẽ nhắm vào đó mà đánh tuy trên người cậu cũng bị đánh chung mấy cái nhưng nếu so sánh tiếng kêu thảm của mấy tên đó càng thê lương hơn nhạc thính phong tập trung hỏa lực đặc biệt đến chào hỏi tên cầm đầu tặng một cặp mắt gấu chúc trước rồi dùng đầu gối nện vào phổi tên đó các chiêu âm hiểm thì cứ từ từ đang đánh hăng say đột nhiên nghe thấy một giọng cười nạo vang lên ôi ôi chuyện gì thế này tôi đang nhìn thấy gì đây tất cả mọi người đều dừng lại nhìn sang phía giọng nói đó lại nhìn thấy lộ tu triệt đang khoanh tay đứng cách đó không xa không biết đã đứng nhìn bao lâu rồi nhạc thính phong thở gấp mấy cái cảm thấy có chút không ổn lúc này lộ tu triệt nhìn thấy cậu đang đánh nhau với người khác nói không chừng cũng muốn góp vui một tay bọn người đó có tên ôm mặt có tên ôm bụng nhưng sau khi nhìn thấy lộ tu triệt biểu cảm của họ đều có chút hoảng sợ tên cao to trước đó còn vinh vào trước mặt nhạc thính phong giờ đã ấp há ấp úng triệt thiếu chúng tôi lộ tu triệt vẻ mặt thích thú hình như rất có hứng thú với khung cảnh trước mặt cậu vây vây tay tiếp tục tiếp tục tôi chỉ đi ngang qua thôi đám người đó nghe xong bất giác thở phào nhẹ nhõm chỉ cần lộ tu triệt không can dự thì chúng không cần sợ nữa chỉ sợ là tên thiếu gia nhà giàu này não bị hư đối đầu với họ thôi có một nam sinh tự cho mình thông minh nói chết thiếu chúng tôi nghe nói tiểu tử này đắc tội cậu chọc cậu không vui nên muốn dạy dỗ tên mới đến này một chút ánh mắt lộ tu triệt l o á xanh cậu gật đầu bước c h ậ m chậm đến phía trước hai bước ồ hóa ra các người muốn giúp tôi ạ chúng tôi cũng cảm thấy tiểu tử này không vừa mắt cậu ta vừa đến đã dám chống đối cậu thế chẳng phải tự tìm cái chết sao cậu yên tâm không cần cậu ra tay chúng tôi đảm bảo sẽ dạy dỗ nó ngoan ngoãn lộ tu c h i t cười cậu nhìn vào mấy tên đang hùng h ổ đó cực kỳ khinh bỉ còn dám đảm bảo sẽ dạy dỗ cậu ấy ngoan ngoãn cợt mờ nờ bị người ta đánh đến sắp quỳ lẹ xin tha rồi mà còn cậu c ư ờ i chế dễ ước đúng là có lòng rồi đâu dám đâu dám mấy tên đó nói h ù ộ theo nhưng chúng không biết chúng đã chọc giận lộ tu t r i t rồi chỉ thấy sắc mặt lộ thiếu ra đột nhiên thay đổi lạnh lùng nói nhưng mấy người các ngươi chẳng có ai hiểu quy tắc của bổn thiếu ra cả người mà ta muốn xử lý cần các ngươi lo chuyện bao đồng sao còn chưa nói xong đã đá thẳng một chân sang khiến tên vừa mới đứng nói chuyện với cậu bị một chân đá ngã lăn ra đất chương một nghìn một trăm bảy mươi tám bỏ chạy không phải tác phong của tôi hành động bất ngờ này của lộ tu triệt khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó đều kinh ngạc tên bị đá ngã nằm trên đất kêu la thảm thiết giọng của hắn đánh thức tất cả mọi người nhạc thính phong nhữ mày tên lộ tu triệt này muốn giúp cậu sao tên to cao cầm đầu tức giận nhưng không dám nói gì không phải bảo tên tiểu tử nhạc thính phong này vừa đến đã đắc tội với lộ tu triệt sao tại sao cậu ấy còn giúp tiểu tử họ nhạc này ra mặt triệt hiếu cậu cậu cậu đang làm gì thế chúng tôi đang giúp cậu mà chính là câu này vừa rồi tiểu tử đó chính vì đã nói câu này mới chọc giận lộ tu triệt cậu cần người khác giúp sao cậu muốn xử lý ai cần người khác giúp ra tay sao lộ tu triệt ghét nhất chính là những dạng người chưa qua sự đồng ý của cậu đã mượn danh nghĩa muốn giúp cậu đến chi phối quyết định của cậu cậu rất ghét loại người này nếu họ không nói những lời đó lộ tu triệt cũng chẳng thèm quan tâm nhạc thính phong bị đánh thành bộ dạng quỷ quái gì nhưng bọn họ không có đầu góc cứ vẽ vời thêm chuyện nói những lời này chỉ thêm chọc giận lộ thiếu khiến tiểu tổ tông này không vui thôi lộ tu triệt cười lạnh bùn thiếu ra tôi muốn thu thập ai cần các người quản cần các người ra tay rút sao chuyện của tôi các người cũng có tư cách q u ả n sao tên h cao to cầm đầu liền ngẩn ra chẳng biết nên nói gì hắn trong cái trường này bị lộ tu triệt đẻ đến không ngóc đầu lên nổi bình thường vốn không dám lô mãng trước mặt cậu ta nhưng hắn vốn không hiểu nhiều về lộ tu triệt chỉ biết tiểu tổ tông này rất khó lấy lòng nhưng không ngờ lại hỉ nộ vô thường như thế lộ tu triệt g i ẫ m một chân lên trên tên đang nằm dưới đất nhìn về phía nhạc thính phong h ư l ệ n h một tiếng nhạc thính phong cậu làm như thế khiến bổn thiếu già tôi rất không vui dựa vào cái gì tôi tìm cậu đánh nhau phải hẹn thời gian trong khi mấy tên p é p r i ê u này tìm thì cậu đánh cũng không cần hẹn giờ nhạc thính phong xoay xoay cánh tay nhún vai ra vẻ đành chịu nói chuyện này nhạc thính phong xoa xoa cánh tay đã đánh nhau đến đau hết cả chuyện này tôi cũng hết cách cậu cũng đã nói đây là bọn tép diêu tép diêu đâu có hiểu quy tắc nắm đấm người ta đã dâng đến tận cửa tôi cũng không thể từ chối nhạc thính phong biết trận đánh hôm nay xem như đã xong rồi lộ tu triệt ra mặt mấy người đó chắc chắn không dám đánh nữa nhưng sau này cũng có thể sẽ vẫn tìm cậu trả thù lộ tu triệt nhữ mày không từ chối là tốt bằng không tôi thật sự lo lắng cậu sẽ lén bỏ chạy bỏ chạy đó không phải tác phong của tôi đ ỗ n g nhiên có một nam sinh chạy đến nói c h i ệ t thiếu thầy giám thị đang đi đến đây vừa có người chạy đến tìm thầy ấy nói bên này có người đang đánh nhau lộ tu triệt đá một cái vào tên đang nằm dưới chân còn không c ú t đi bọn nam sinh cao to lập tức kéo lên đang nằm dưới đất lên vội vã kéo hắn chạy đi mất bọn chúng không sợ đánh nhau chỉ sợ bị trừ điểm bọn chúng không phải lộ tu triệt trừ điểm gì gì đó đều chỉ toàn trừ chúng nó thôi chúng vừa đi khỏi thầy giám thị đã đến thầy ơ i chính là ở đây mấy người họ đánh nhau ở nhà giữ xe bên này giám thị chạy đến thì nhìn thấy lộ tu triệt và nhạc thính phong ông hỏi lại học sinh dẫn ông đến người đánh nhau đâu không đúng vừa rồi là ở đây mà sao mới thoáng cái đã chẳng thấy ai nữa rồi lộ tu triệt chủ động nói thầy vương sao thế ạ thầy vương hỏi lộ tu triệt em có thấy ai ở đây đánh nhau không lộ tu triệt nhũ mày đánh nhau không có ạ em ở đây một lúc rồi nếu có người đánh nhau chắc chắn em đã nhìn thấy rồi cậu quay đầu sang hỏi nhạc thính phong này nhạc thính phong cậu có nhìn thấy không nhạc thính phong mỉm cười không nhìn thấy chương một nghìn một trăm bảy mươi chín bạn cùng bàn tạm thời lộ tu triệt giúp cậu nói dối nhạc thính phong vốn chẳng bất ngờ bạn cùng bàn mới này tuy rất hung hăng nhưng không phải là kẻ đầm sau lưng người khác mách lẻo hay cáo trạng trước mặt giáo viên đối với lộ tu triệt trong lòng nhạc thính phong có phần thích tính cách của cậu ấy trong trường học học sinh không thích học thích đánh nhau trốn học cũng chia thành hai loại trong đó một loại chính là giống như bọn người gây sự đánh nhau với cậu lúc nãy những người đó thật sự là cạn bã bọn họ không từ thủ đoạn thượng đội hạ đạp ức hiếp kẻ yếu khiếp sợ kẻ ác chẳng có giới hạn của mình nhưng vẫn có một loại giống như lộ tu triệt vậy kiểu học sinh này kỳ thực không đáng sợ chỉ cần không cố ý đụng chạm đến cậu ta cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến bạn nếu thật sự c h ọ c giận cậu ta cậu ta muốn thu thập ai đều quan g minh chính đại tuyệt đối không ở sau lưng dở trò mờ ám làm việc gì đều có giới hạn của mình nhạc thính phong và lộ tu triệt ở một phương diện nào đó có phần giống nhau thế nên sau khi gặp lộ tu triệt nhạc thính phong mới có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy thầy giám thị nổi giận đùng đùng quay sang hỏi học sinh đưa ông đến không phải em nói có một nhóm đang đánh nhau sao người đâu người đâu có phải em cảm thấy em chỉ nói dối thì không phạm phải kỷ luật của nhà trường tôi không có cách nào xử lý em phải không trong trường ai cũng biết thầy giám thị vương là một người tính khí rất tệ bình thường nếu có thể tránh đụng việc với thầy ấy thì cố gắng đừng tiếp xúc nam sinh đó sợ đến mức mồ hôi trên đầu đổ như thác cậu cố gắng biện bạch cho mình không phải thầy ơ i em không nói dối em thật sự đã nhìn thấy ở đây có một nhóm rất đông đánh nhau rất kịch liệt năm sáu người vây đánh một người cậu nhìn thấy nhạc thính phong hai mắt đ ô n g sáng lên cậu ấy đúng chính là cậu ấy cậu ấy đánh nhau với mấy người nữa em thật sự đã nhìn thấy giám thị vương quay đầu sang nhìn nhạc thính phong em đánh nhau với người khác em ở lớp nào sao tôi chưa từng gặp q u a em nhạc thính phong thành thật đáp thầy giám thị hôm nay em vừa mới chuyển đến lớp 8 c lớp 8 c thầy giám thị nhìn lộ tu triệt một cái một cánh tay của lộ tu triệt khoác lên vai của nhạc thính phong đúng ạ lớp 8 c tạm thời là bạn cùng bàn của em nhạc thính phong cảm thấy câu nói này lộ tu triệt còn có ẩn ý nếu người bình thường nghe thấy câu này đại khái chỉ nghĩ đến hai nam sinh ngồi cùng bàn với nhau nhưng trọng điểm mà nhạc thính phong nghe được lại là tạm thời ý này có nghĩa tạm thời đúng là thế nhưng sau này thì chưa chắc sắc mặt giám thị vương có chút khó coi bạn cùng bàn với lộ tu triệt nhìn dáng vẻ quan hệ hình như cũng không tệ đây đúng là hiếm thấy bên cạnh lộ tu triệt cũng có thể có người ngồi sao nếu tiểu t ử này thật sự đã đánh nhau nhưng lộ tu triệt khăng khăng bảo vệ cậu ấy vậy thì khó xử rồi ông không thể gắng gượng ông hỏi học sinh đưa ông đến em chắc chắc lúc nãy là em ấy đánh nhau với người khác cả vâng ạ chắc chắn mấy tên kia còn nói cậu ấy chạy chiếc xe đạp màu hồng rất thí m ạ n nhạc thính phong mỉm cười hóa ra nam sinh này vẫn luôn đứng ở đó nhưng cậu ấy chỉ nói với thầy giám thị là có một đám người đang đánh nhau lại không nói là mấy tên đó gây sự trước nhạc thính phong đợi cậu ấy nói xong mới mở miệng bạn học này mắt của cậu chắc có vấn đề rồi vẫn nên ra ngoài cắt một cặp kính rồi hăng lên lớp cậu nói tôi và mấy người nữa đánh nhau nói một mình tôi đánh nhau với mấy người à nam sinh đó vội và nói đúng chính là bản thân cậu đánh nhau với mấy tên nữa tôi nhìn thấy rất rõ tuyệt đối không sai chương một nghìn một trăm tám mươi đừng tự dắt vàng lên mặt mình nữa nhạc thính phong n u ú n vai thầy giám thị em cảm thấy câu này có chút không lo gì thầy cảm thấy nếu một mình em đánh nhau với mấy tên nữa mặt em có thể không có chút vết thương nào như vậy không quần áo của em có chỉnh tề như vậy không hay là sớm đã bị đánh lăn ra đất không đứng dậy nổi rồi thầy giám thị nhìn nhạc thính phong gật đầu học sinh mới chuyển đến này nhìn dáng vẻ quả là một người nho nhã yêu ớt vóc dáng tuy không t h ấ p nhưng lại gầy gò ốm yếu quần áo trên người cũng rất sạch sẽ trên mặt cũng không có vết thương gì chẳng giống vừa mới đánh nhau một trận chút nào cậu bé mới từng n à y tuổi một mình sao có thể địch lại năm sáu tên khác vây đánh chứ nếu đã như thế vậy chắc chắn nam sinh đưa ông đến đang nói dối thầy giám thị quay đầu nhìn trừng trừng nam sinh đó em đi theo tôi lên phòng giám thị thầy thầy ơi em không có nói dối là cậu ấy đang nói dối lúc em đi tìm thầy cậu ấy thật sự đang đánh nhau có thể là có thể là cậu ấy cứ lắp ba lắp bắp sau đó ngẩng đầu lên nhìn lộ tu triệt ẩn ý vô cùng rõ ràng lộ tu triệt cười khẩy liên quan gì đến tôi tôi vừa mới đến còn chưa đến hai phút tôi nói cậu biết cậu đừng có cắn bửa muốn cắn cũng phải xem cho rõ bùn thiếu da có phải là người cậu có thể cắn được không chỉ sợ thịt còn chưa đến miệng ngược lại răng cậu đã d ụ n g hết rồi lộ tu triệt nói câu này ý tứ thế nào ai cũng biết nam sinh đó liên tục nói không không, không phải thớ không phải có ý đó không phải xin lỗi lộ tu triệt truy hỏi vậy cậu có ý gì nhạc thính phong nhàn nhạt nói nghĩ cho kỹ nói dối thì không sao nhưng vu hoan người khác sẽ đắc tội với người khác nếu nam sinh đó nói sai thêm một câu vậy lộ tu triệt chắc sẽ không dễ dàng tha cho cậu nhạc thính phong nhắc nhở nam sinh đó một câu có thể nghe hiểu hay không thì đó là chuyện của cậu ấy nhưng cũng may nam sinh đó sau một lúc do dự cuối cùng nói xin xin lỗi thầy giám thị có thể là do em nhìn nhầm ạ cuối cùng cậu cũng không có dũng khí đối đầu với lộ thu triệt cậu ta không gánh vác nổi sau khi đắc tội lộ thu triệt phải trả cái giá như thế nào chỉ sợ dù chỉ là một chút chút cậu cũng không gánh vác nổi thầy giám thị tức đến mức miệng cũng lệch hết cả nhìn nhầm em nhìn nhầm mà kéo tôi chạy xa như thế kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra tôi thấy là em đang cố ý c h ỉ n h tôi phải không được em chờ đó thầy giám thị tức giận quay đầu bỏ đi nam sinh đó vội vã đuổi theo muốn giải thích nhạc thính phong thở phào nhẹ nhõm chuyện hôm nay cuối cùng cũng xem như xử lý xong rồi cậu nói với lộ tu triệt sắp đến giờ lên lớp rồi lên lớp trước đã vừa rồi cảm ơn lộ tu triệt chẳng thèm nước cầm lên xỉ,、sì, cậu tưởng rằng tôi muốn giúp cậu sao đừng tự dắt vàng lên mặt mình nữa tuy tôi rất ghét cậu nhưng bây giờ dù sao cậu cũng ngồi cùng bàn với bổn thiếu ra đây người khác chắc đều cho rằng cậu là người được bổn thiếu ra che chở nếu tôi không ra mặt tùy ý để cậu bị xử lý sau này người trong trường này chắc đều cho rằng tôi có thể tùy tiện bị kẻ khác ức hiếp tóm lại dù gì cũng ngồi cùng bàn với cậu dù cho cậu có ghét nhưng người khác cũng không được nghĩ thế thế nên cậu giúp nhạc thính phong đó đều vì thể diện của bản thân cậu không thể khiến bản thân mất mặt được lộ tu triệt liếc nhạc thính phong một cái còn nữa từ trước đến nay tôi không thích người mà bản thân muốn xử lý trước đó bị kẻ khác động qua nhạc thính phong đột nhiên nhớ đến câu mà mẹ cậu vẫn hay nói cậu kiêu ngạo cậu cảm thấy hai chữ này phải dùng để hình dung lộ tu triệt mới là chính xác nhất chương một nghìn một trăm tám mươi mốt em gái cậu không thích cậu cũng sẽ không thích cậu mỉm cười được thôi dù cho cậu giúp tôi là vì mục đích gì nhưng bất luận thế nào cậu giúp tôi cũng là thật nói một tiếng cảm ơn với cậu là chuyện nên làm lộ tu triệt hư một tiếng ai thèm tiếng cảm ơn của cậu chỉ cần cậu nhớ rõ đã hẹn đánh nhau với tôi đến lúc đó đừng bỏ trốn là được yên tâm tôi đã nói rồi tôi không phải là người thích trốn tránh có thể đi được chưa còn không đi sẽ chê mất lên lớp thì lên lớp có gì to tát chứ lộ tu triệt tuy đầy vẻ không để tâm nhưng chân thì vẫn cứ bước hôm nay tôi mới đến tôi không muốn đến muộn lộ tu triệt cười châm chọc nói x ì、sì, bớt làm dáng đi vừa nhìn cậu một cái tôi đã biết trước đây đánh nhau cũng không ít chứ tuy nhìn dáng vẻ nhạc thính phong g ầ y yếu nhưng khi đánh nhau đúng là rất mạnh một mình đối mặt với nhiều người như thế cũng chẳng khiếp sợ chút nào dáng vẻ này trước đây chắc cũng thường đánh nhau lắm con tưởng cậu là một học sinh ngoan ngoãn thật không ngờ đúng là đã nhìn nhầm rồi nhạc thính phong gật đầu ừ n nhưng đó là chuyện trước đây rồi lộ tu triệt có hơi nhiều chuyện hỏi tại sao cậu lại chuyển trường chắc không phải vì đánh nhau bị khai trừ đấy chứ không phải vậy thì vì sao lộ tu triệt cảm thấy trên người nhạc thính phong có một cảm giác khiến cậu thấy quen thuộc cậu cảm thấy chắc cũng giống như bản thân đột nhiên chuyển trường dù cho không phải vì đánh nhau bị khai trừ thì cũng vì việc gì đó vi phạm nội quy nhà trường nhạc thính phong thành thật nói với lộ tu triệt thi vượt cấp sau khi tôi thi xong giáo viên lớp tám và lớp chín đều dành tôi tôi không muốn vào bất kỳ lớp nào của họ thế nên chuyển trường lộ tu triệt cười hạ hạ một tiếng chém chém nữa đi để tôi xem cậu có thể chém đến tận mây xanh không tôi không tin một học sinh suốt n à y đánh nhau như cậu có thể học giỏi đến mức thi vượt cấp cũng thi qua tốt xấu gì cậu cũng tìm một lý do hợp lý một chút có được không nhạc thính phong nhún nhún vai nhìn xem lời thật luôn khiến người khác khó mà chấp nhận dù sao lộ tu triệt cũng không chịu tin nhạc thính phong học hành giỏi giang nếu không biết cậu đánh nhau lợi hại như thế cậu thật sự bị ngoại hình đó của nhạc thính phong lừa tưởng rằng cậu ta là một học sinh giỏi nhưng giờ cậu đã biết rồi sao còn có thể tin cậu ta được lộ tu triệt cảm thấy chắc chắn nhạc thính phong đang chém gió dù sao cậu cũng không tin trên đường cậu lại hỏi này tại sao cậu lại đi một chiếc xe đạp màu hồng như thế cậu có biết một đứa con trai chạy chiếc xe màu đó thật sự rất thím không sắc mặt nhạc thính phong không hề thay đổi nói không cảm thấy tôi thấy màu đó rất đẹp thẩm mỹ của cậu có phải có vấn đề không cậu thích g á tôi thích thăn gà vậy cậu không thể cứ nói với tôi gà khó ăn đ ừ n g ăn đến ăn cá đi mỗi người đều có sở thích không giống nhau không thể nhìn thấy một cái không giống thì cưỡng ép người khác phải giống mình đúng không lộ tu triệt không nói gì cậu cảm thấy nhạc thính phong nói hình như cũng có lý nhưng một cậu con trai chạy một chiếc xe đạp màu hồng quả là rất trướng mắt tuy cậu nói cũng có lý nhưng tôi cảm thấy vì ánh mắt của mọi người cậu vẫn nên đ ổ i một chiếc có màu sắc bình thường một chút sẽ tốt hơn hai người đi đến cửa lớp học nhạc thính phong nói một câu nhưng màu sắc k h á c thì em gái tôi không thích em ấy thích màu hồng tôi cũng sẽ thích màu mà em gái tôi không thích tôi cũng không thích khoe miệng lộ tu triệt giật giật mấy cái đứng chững ngay tại cửa sao lại có cảm giác bị nhét đầy thức ăn cho chó thế này hơn nữa còn sắp bị nghẹn nữa em gái cậu ấy thích cậu ấy cũng thích em gái cậu ấy không thích cậu ấy cũng không thích c h ư một nghìn một trăm tám mươi hai nuôi một cô em gái có vui không lộ tu triệt nhớ lại lúc tan học sáng nay cậu nhìn thấy nhạc thính phong đạp xe chở một cô bé từ đầu đến cuối chẳng n ỡ để cậu nhìn mặt một cái đột nhiên cậu có chút hiếu kỳ không lẽ nuôi một cô em gái vui lắm sao có lẽ cậu cũng có thể thử xem có cảm giác như thế nào nhạc thính phong và lộ tu triệt cùng vào lớp khiến học sinh cả lớp đều kinh ngạc hai người một trước một sau còn ở trước cửa lớp cười cười nói nói hai chàng cực điển trai đứng ở đó giống như một bức họa hoàn mỹ khiến nữ sinh cả lớp đều ngẩn ngơ nhưng sau khi kinh ngạc họ đều sôi nổi bàn tán buổi sáng lộ tu triệt còn xù lông nhím với nhạc thính phong mà mới ăn một bữa chưa thôi sao hai người giờ lại giống như hai anh em tốt vậy chơi ạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì họ còn đang đợi xem đại chiến cuối cùng giữa hai người họ mà hai người ngồi xuống chẳng ai thèm nhìn những cặp mắt trừng trừng không nói nên lời ở xung quanh vào tiết nhạc thính phong vẫn lắng nghe vô cùng nghiêm túc nội dung không hiểu rõ sẽ dùng bút ghi lại lộ tu triệt ở bên cạnh thì đang ngủ sau khi ngủ dậy giáo viên cũng giảng bài xong còn mười phút cuối cùng để cả lớp tự ôn tập lộ tu triệt vươn vai lười biếng ngồi dậy liếc nhạc thính phong một cái cũng chăm chỉ thật đấy không lẽ cậu thật sự muốn cải t à quy chính nhạc thính phong ừng cậu đúng là muốn cải tà quy chính những ngày tháng trước đây đều sống qua ấu trĩ nhớ lại cảm thấy bản thân đúng là rất gốc cậu muốn bù lại hết tất cả khoảng thời gian đã lãng phí trước đây lộ tu triệt tiến đến gần hai、dị. có phải cậu đã gặp phải đà kích gì nên mới đột nhiên thay đổi như thế không xem là thế đi đà kích gì nhạc thính phong ngẩng đầu lên mẹ tôi tìm cho tôi một ba kế có tính không lộ tu triệt cười há hạ tính thính đương nhiệt tính xem ra những gì cậu trải qua đúng là có chút c h ớ c h ê ơ xem như cũng có phần giống như cậu sau khi mẹ cậu chết đi ba cậu đã mấy lần muốn tìm mẹ kế cho cậu nhưng cậu không đồng ý thì tất cả đều chỉ u ồ n g công nhạc thính phong không thèm để ý đến cậu nữa một lúc sau cậu chán quá hỏi này nuôi em gái có vui không nhạc thính phong dừng lại một chút không vui vì sao nhạc thính phong suy nghĩ một lúc rồi nói quá yếu ớt quá đơn thuần quá ngốc cái gì cũng không biết bị người khác ức hiếp cũng không biết phản kháng ra ngoài không đi theo thì sẽ bị người khác bắt c ó mất là một đứa h á g quà suốt ngày thích đòi quà không mua cho sẽ giận thích bám đuôi không để ý đến thì khóc suốt ngày bám theo sao đít anh ơi anh ơi giống như cái đuôi vậy vứt cũng không vứt đi được rất phiền phức chẳng vui chút nào nhạc thính phong chẳng nể tình chút nào nói một chàng rất nhiều điều nhưng lộ tu triệt càng nghe càng hiếu kỳ cậu nhìn c h ầ m c h ầ m nhạc thính phong phiền phức như thế mà cậu còn vui lúc nói câu không vui chút nào nụ cười trên môi lại giống như tên ngốc vậy lừa ai chứ em gái cậu thích xe đạp màu hồng thì cậu đi xe màu hồng em gái cậu nếu lỡ thích xe tăng có phải cậu cũng sẽ lái xe tăng ra p h ô không rõ ràng là rất vui mới đúng bằng không sao vừa nhắc đến em gái cậu đã cười như mắt nở hòa thế kia bổn thiếu da không phải tên ngốc có được không chán ghét và yêu thích bổn thiếu da chưa đến nỗi không phân biệt được cậu lừa ai hả nếu không vui sao cậu lại không vứt bỏ được chứ rõ ràng là yêu thích chết đi được còn nói chán ghét nhạc thính phong mỉm cười không bỏ được cũng không muốn bỏ cánh tay lộ tu triệt khoác lên vai của nhạc thính phong tan học để tôi gặp thử xem nhạc thính phong t ừ từ hất cánh tay trên vai mình xuống nói không được chương một nghìn một trăm tám mươi ba tôi không thích cậu gặp em ấy cậu từ chối vô cùng quả quyết hoàn toàn không có chút do dự nào nói thừa cậu để lộ tu triệt gặp thanh ti mới lạ lỡ như cậu ấy làm hư thanh ti ngoan ngoan đáng yêu của cậu thì làm thế nào ai đền cho cậu tiểu tử hư như lộ tu triệt vẫn nên tránh xa một chút sẽ tốt hơn dù gì trong lòng nhạc thính phong thanh thi quá ngoan ngoãn quá đáng yêu quá yếu đuối bất kỳ người nào cũng có thể khiến cô bé bị thương cậu tuyệt đối sẽ không để bảo bối của cậu gặp tên nhóc xấu xa này đâu lộ tu triệt trứng mắt này cậu có cần nhỏ mọn thế không gặp mặt một cái sẽ chết à cậu bất c ầ n nói hơi to tiếng một chút mọi người xung quanh bao gồm giáo viên đều nhìn sang họ đều cho rằng nhạc thính phong và lộ tu triệt lại xảy ra tranh chấp rất lo lắng hai người họ sắp đánh nhau nhưng họ không ngờ rằng nhạc thính phong lại nhàn nhạt nói một câu đương nhiên sẽ không chết nhưng tôi không thích lộ tu triệt tức giận chỉ vào cậu cậu cậu hừng cậu mặc kệ cậu nhất định phải gặp càng không để cậu gặp cậu càng muốn gặp thì đã sao người mà lộ tu triệt cậu muốn gặp chuyện cậu muốn làm không có gì là không được không phải chỉ là một cô bé thôi sao muốn gặp là việc cực kỳ đơn giản học sinh trong lớp đều kinh ngạc họ chưa bao giờ thấy lộ tu triệt bị ai chọc tức đến mức nói không thành lời đã tức giận như thế rồi lại chẳng ra tay xử lý nhạc thính phong chuyện này rốt cuộc là sao chứ không lẽ nhạc thính phong vừa đến đã có thể hoàn toàn thu phục lộ tu triệt sao chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi đây có còn là lộ tu triệt mà họ biết không lộ tu triệt từ lúc nào dễ nói chuyện như thế vậy nhạc thính phong nhàn nhạt nói những việc khác đều được chỉ việc này là không được lộ tu triệt đập bàn tức giận nói tại sao lại không được nhạc thính phong hết sức điềm tĩnh nhìn cậu việc này còn cần tôi nói sao em gái tôi là một cô bé rất đơn thuần thật đó thế nên tôi không thể để nó gặp đứa hư như cậu được lộ tu triệt lại một lần nữa bị tức nghẹn không nói nên lời cậu cậu hừ chúng ta cứ chờ mà xem tôi nhất định phải gặp được mới thôi bị ghét bỏ rồi lại bị ghét bỏ rồi lộ tu triệt cậu muốn gặp em gái của cậu ấy nghề mặt cậu ấy thế mà cậu ấy dám ghét bỏ cậu cậu không học võ thì đã sao ở t r ư ờ n g cậu h à n h hành bá đạo thì đã sao cậu kiêu ngạo cậu thích thế lộ ra nhà cậu có tiền cậu vốn không cần học hành chăm chỉ cũng không cần nhẫn nhịn ai cậu có tư cách h à n h hành bá đạo lộ tu triệt rất tức giận nói cậu đợi đấy đến cuối tuần tôi không đánh cậu phải bò về tôi không phải họ lộ đánh cho cậu kêu khóc khiến cậu phải xin lỗi tôi bây giờ cậu rất muốn cuối tuần có thể đến thật nhanh như thế cậu sẽ có thể xử lý nhạc thính phong rồi cậu nhớ lại dáng vẻ nhạc thính phong lúc đánh nhau với người khác trong lòng cậu có chút bất an tên tiểu tử này cũng rất lợi hại lỡ như đánh không lại vậy thì mất mặt lắm nhạc thính phong gật đầu lật một trang trong quyển bài tập đang làm được vậy lợi đến khi cậu đánh tôi quỳ xuống rồi hăng nói tôi phải học bài cậu có thể yên lặng một chút không lộ tu triệt hất cảm cao giọng nói không được dựa vào cái gì mà cậu dám khoa tay múa chân trước mặt bổn thiếu gia t ô i đâu phải là thuộc hạ của cậu còn nữa bây giờ cậu ngồi ở đây là bổn thiếu gia khoan dung với cậu rồi cậu đừng có mà được voi đ ò i tiên mắt nhạc thính phong nhìn chằm chằm bài tập đang nghiêm túc chọn đáp án chẳng thèm nhìn lộ tu triệt tùy tiện nói một câu ừ n được thôi thế nên có thể đừng làm ồn nữa được không lộ tu triệt lấy tay t r ê ngực n tức quá muốn đánh người quá chương một nghìn một trăm tám mươi b ố ai dám làm hư chiếc xe này cậu sẽ phê tay của kẻ đó mọi người xung quanh đã kinh ngạc đến mức hai mắt sắp rơi ra luôn rồi ngữ khí nhạc thính phong nói chuyện với lộ tu triệt cũng quá thẳng thường rồi cậu ấy lại dám bảo lộ tiểu tổ tông câm miệng đã như thế lộ tu triệt cũng không đánh cậu đây rõ ràng không bình thường mà có nhiều người đã bắt đầu xì sầm bàn tán đang thảo luận về mối quan hệ của nhạc thính phong và lộ tu triệt thôi không đó lộ tu triệt chính là một thiếu niên t i ê u ngạo rất ấu trĩ nhạc thính phong càng muốn cậu không nói chuyện cậu lại càng phải nói cậu ở một bên cố ý gây động tĩnh ca hát còn đá vào bàn và ghế của nhạc thính phong tóm lại cố gắng nghĩ cách không để xung quanh yên lặng nhạc thính phong lắc đầu đến khi nào cái tên này mới có thể vượt qua giai đoạn này đây buổi chiều hôm nay lộ tu triệt rất tức giận luôn gây sự với nhạc thính phong nhưng hình như vốn chẳng có tác dụng ấy vì cậu ấy quá điềm tĩnh gian vặt nhau cả buổi chiều cậu đã m ệ t chết được nhưng nhạc thính phong cũng không bị ảnh hưởng ấy lúc tan học nhạc thính phong cũng giống như lúc sáng chuông vừa reo lên giáo viên vẫn chưa nói gì cậu đã chạy vút ra ngoài lộ tu triệt tuy đã chuẩn bị săn từ trước nhưng cậu vẫn không theo kịp tốc độ của nhạc thính phong đợi đến lúc cậu đuổi kịp nhạc thính phong cậu ấy đã đứng trước bãi giữ xe rồi xoay lưng lại với cậu thân người thẳng táp đứng im bất động lộ tu triệt chạy đến trước mặt nhạc thính phong vô vào vai cậu em m may mà đuổi kịp cậu chạy cũng nhanh thật đó tôi cậu còn chưa nói xong nhưng khi quay sang nhìn chiếc xe thì bỗng im bặt đôi mắt mở to hết cỡ chiếc xe đó lúc đến còn lành lặn giờ đã hoàn toàn nát bét ghế ngồi phía sau bị bẻ cong bánh trước của xe không biết đã đi đâu tiên xe bị dao sắc rạch nát còn bị tới ư mực đen lên nếu không phải trên rổ xe còn đoá hoa nhỏ quen thuộc cậu vốn không thể nhận ra đây là xe của nhạc thính phong lộ tu triệt sau khi kinh ngạc xong tức giận nói hửng chắc chắn là họ em m ở nó bổn thiếu ra đã cảnh cáo họ vậy mà còn dám chống đối tôi muốn c h ế t à. nhạc thính phong đương nhiên cũng biết là ai làm cậu đột nhiên xoay người đi lộ tu triệt vội vã kéo cánh tay của cậu cậu đi đâu thế nét mặt nhạc thính phong lạnh lùng ánh mắt nham hiểm nhìn rất đáng sợ đây là chiếc xe thanh ti thích nhất ai dám làm hư chiếc xe này cậu sẽ phê tay của kẻ đó hai mắt lộ tu triệt sáng lên thanh ti em gái cậu tên thanh ti à khu khu cậu đợi đã lúc này chắc họ đã chạy mất rồi không tìm thấy đâu em gái tôi còn đang đợi tôi tôi phải đi đón em ấy lúc này nhạc thính phong sẽ không đi tìm chúng cậu không thể để thanh ti đợi lâu quá được lộ tu triệt đuổi theo cậu cậu như vậy làm sao đón em ấy không lẽ cậu để em ấy đi bộ với cậu về nhà à ngồi taxi không phải cậu đã nói đây là chiếc xe em gái cậu thích nhất sao cậu đành lòng nói với em ấy xe hư rồi sao tôi sẽ mua một chiếc mới chuyện này cậu sẽ cố gắng không để thanh ti biết nhưng bây giờ vẫn chưa mua cậu làm sao giải thích với em cậu chi bằng tôi giúp cậu nhạc thính phong nhữ mày giúp thế nào cậu đợi đấy lộ tu triệt gọi một cuộc điện thoại đúng chính là chiếc xe hai anh em sáng này chạy liền ngay và lập tức tìm mua cho tôi một chiếc giống hệ thế cho chú mười phút tôi không cần biết chú dùng cách gì tôi chỉ cần thấy kết quả làm không xong tôi sẽ xử lý chú nhạc thính phong đã bước đi khá xa rồi cảm ơn đưa đến trước cổng trường tiểu học ở đối diện còn nữa cậu đừng đi theo sang đó t r ă m tám mươi lăm em gái cậu rốt cuộc quý giá đến cỡ nào lúc đó lộ tu triệt đã nói tục một câu em m ở dựa vào đâu không cho tôi đi theo cậu không kìm được tức giận nói nhạc thính phong cậu đừng có quá đáng bổn thiếu ra hôm nay đã giúp cậu mấy lần rồi cậu nói xem cậu còn dám bảo tôi không được đi theo nhạc thính phong cậu qua cậu rút ván đúng không nhạc thính phong trả lời một câu cậu đi dễ dọa sợ em gái tôi lộ tu triệt há to miệng chỉ vào nhạc thính phong cậu nói rõ cho tôi cậu có ý gì hả cái gì gọi là dọa sợ em gái cậu hả nhạc thính phong đứng lại nói một câu với cậu ấy ừ m cậu nghĩ đúng rồi đấy tôi đang nghi ngờ tướng mạo của cậu lộ tu triệt thật muốn xông lên đánh chết nhạc thính phong em m cậu cậu dám nghi ngờ tướng mạo của tôi b ù n thiếu ra tôi từ nhỏ đến lớn ai gặp tôi cũng đều nói tôi rất đẹp trai cậu dựa vào đâu nghi ngờ tướng mạo của tôi hả tướng mạo cậu đẹp trai biết chừng nào trên người có một phần tư huyết thống pháp ngũ quan tinh xảo tuấn tú chưa từng biết xấu một giây nào từ nhỏ đến lớn những người từng gặp cậu ai nấy đều nói chưa từng gặp đứa bé nào đẹp trai hơn cậu lộ tu triệt nghi ngờ gì cũng chưa từng nghi ngờ tướng mạo của chính mình hôm nay nhạc thính phong lại dám nói cậu xấu em cũng đừng x ỉ nhục người khác quá như thế chứ nhạc thính phong dùng nét mặt đồng tình nhìn cậu thật đáng thương ấy thế mà từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được nghe một câu thật lòng họ không nói đó là vì thật sự không muốn tổn thương cậu chỉ là người tan ể mặt ra thế của cậu không muốn nói lời thật lòng với cậu thôi nhạc thính phong nhìn khuôn mặt lộ tu triệt dáng vẻ đúng chuẩn nghiêm túc lộ tu triệt cảm thấy bản thân chịu sự sỉ nhục cực lớn lần đầu tiên có người nói tướng mạo của cậu xấu câu câu nhạc thính phong cậu đừng quên tôi đang giúp cậu nhạc thính phong gật đầu thế nên cảm ơn cuối tuần tôi sẽ nhường cậu mấy quyển câu này đối với lộ tu triệt càng sỉ nhục hơn sỉ ai cần cậu nhường lộ tu triệt tôi là loại người đánh nhau còn cần người khác phải nhường tôi sao thì tôi cứ muốn đi theo đi theo tôi phải gặp được mới thôi nhạc thính phong nhữ mày nói cuối tuần này không rảnh cậu muốn hẹn sang tuần sau đánh nhau à câu câu lộ tu triệt lại bị n g ẹ n không nói nên lời nhạc thính phong đ i ể m tĩnh nhìn cậu dù gì chỉ cần cậu đi theo tôi sẽ không rảnh cậu muốn hẹn đánh nhau vậy thì đừng đi theo lộ tu triệt tức đến thở phì phò được được tự cậu đi đi sau này bổn thiếu ra nếu còn giúp cậu nữa tôi sẽ theo họ của cậu khuôn mặt lạnh lùng của nhạc thính phong cuối cùng cũng nở một nụ cười cậu thật lòng nói chuyện hôm nay thật sự cảm ơn ân tình này tôi sẽ ghi nhớ sau này có việc gì cần tôi g i ú p chỉ cần tôi có thể làm được thì cứ nói lộ tu triệt lập tức nói được tôi không có yêu cầu khác chi bằng để tôi cậu muốn nhanh chóng đưa ra yêu cầu được gặp thanh thi nhưng cậu còn chưa nói xong nhạc thính phong đã cắt ngang nhưng yêu cầu của cậu không được liên quan đến em gái tôi đây là chuyện giữa hai chúng ta cậu cậu cậu lộ tu triệt cảm thấy con người của nhạc thính phong đúng thật là em gái cậu rốt cuộc quý giá đến cỡ nào chẳng phải chỉ gặp mặt một lần thôi sao thế mà cũng không cho gặp bản tính thiếu gia của cậu nổi lên tôi không thích đấy tôi cứ muốn đi nhạc thính phong hất cảm hừ gì mà h ử đâu phải có mình cậu là tiểu thiếu gia tính khí của cậu cũng chẳng kém đâu nhé nếu hai người thi xem tính khí ai xấu hơn thì chắc chắn cậu ấy sẽ thua xa cậu nhạc thính phong mỉm cười vậy tuần này không r ả n h nữa lộ tu triệt cắn răng hử không đi thì không đi cậu tưởng tôi thèm à chương một nghìn một trăm tám mươi sáu vì anh quyến mất cảm ơn tôi đi trước đây nhạc thính phong vẫy vẫy tay xoay lưng chạy đi cậu đang đội tan học đã được một lúc cậu lại chẳng có xe đạp đi bộ rất lâu còn không mau sang đó thanh ti sẽ đợi rất sốt ruột lộ tu triệt d ư ơ n g mắt nhìn nhạc thính phong chạy đi cậu tức giận cắn chặt răng một lúc sau đột nhiên cậu phản ứng lại không đúng dựa vào đâu cậu ấy nói tuần sau thì phải tuần sau chứ cậu cũng đâu có tự nguyện cậu hất c ằ m h ừ tôi cứ qua đó đấy lộ tiểu thiếu ra x à i bước ra ngoài đi được vài bước lại quay đầu trở lại tháo đoá hoa nhỏ treo trên rổ của chiếc xe vừa bị phá nát kia xuống dù cho chiếc xe mới có giống hệt xe cũ nhưng thiếu đoá hoa này thì sẽ không giống lắm đoá hoa này phải đem đi cậu bảo vệ sĩ của cậu đi mua xe đạp mới rồi bây giờ không có ai đón cậu cả cậu tự mình đi qua trường tiểu học bước thẳng sang trường tiểu học phía đối diện nhạc thính phong chạy rất nhanh cậu sợ thanh ti đợi sốt u ruột sẽ đi ra khỏi lớp học đến cổng trường tiểu học nhạc thính phong đã thở hồng hộc cậu hít thở mấy cái rồi tiếp tục chạy lên trên bước vào lớp học của thanh thi nhạc thính phong nhìn thấy cô bé đang ngồi trống cảm vẫn ngoan ngoãn ngồi đó đợi cậu trong lòng cậu bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm cậu từ từ bước qua đó thanh thi anh đến muộn rồi em đợi sốt ruột lắm phải không thanh thi nhìn thấy nhạc thính phong hai mắt sáng lên đứng dậy chạy đến trước mặt cậu không có là trường của em tan học s ớ m quá anh thính phong sao trên c h á n anh đổ nhiều mồ hôi thế anh chạy đến đây à trên trán nhạc thính phong đổ rất nhiều mồ hôi mặt thì đỏ hửng thở dốc dáng vẻ như đã chạy bộ rất xa đến đây vậy xe dừng trước cổng trường rồi anh không đạp xe vào anh chạy từ cổng trường vào đây nhạc thính phong chỉ có thể giải thích như thế cậu không muốn thanh ti biết xe đã bị người khác phá hỏng rồi thanh ti kinh ngạc vậy sao anh không chạy xe vào chạy bộ vào mệt lắm nhạc thính phong không biết nên giải thích thế nào cậu xoa xoa tóc mái của thanh ti đúng vậy sao anh lại không chạy vào nhỉ vì anh quên mất thanh thi đâu thể nghĩ đến điều gì khác nhạc thính phong nói thế nào cô bé liền tin thế đó cô bé còn chu chu nuôi với cậu anh trí nhớ của anh kém thật đấy nhạc thính phong gật đầu ừ m anh không thể vội được một khi nóng vội sẽ rất dễ quên trước quên sau vậy lần sau anh đừng nóng vội như thế cứ từ từ chạy vào em không sao vừa rồi em còn làm được hai bài toán đấy nhạc thính phong n é o m ú i thanh ti thanh ti thật ngoan đi chúng ta về nhà thôi bây giờ trong lòng nhạc thính phong vẫn còn thấp thỏm không biết người của lộ tu triệt có đáng tin không không biết có mua được xe về đặt trước cổng trường không bước ra khỏi lớp học nhạc thính phong nắm tay thanh ti đi rất chậm muốn cho vệ sĩ của lộ tu triệt thêm chút thời gian để chuẩn bị cậu nói với thanh ti lần đầu anh đến trường của em em đưa anh đi dạo quanh một vòng có được không à, được ạ được ạ thanh ti kéo nhạc thính phong nghiêm túc giới thiệu cho cậu trường của cô bé trường tiểu học này phạm vi kiến trúc không lớn vì trường học tốt số học sinh thu nhận cũng không nhiều chưa bao lâu đã đi hết một vòng nhạc thính phong thấy không thể câu giờ thêm nữa chỉ đành bước ra cổng may m à vừa rồi đi tới đi lui cũng kéo được hơn nửa tiếng thời gian chắc cũng đã đủ chỉ cần vệ sĩ của lộ tu triệt không quá kém lúc này chắc cũng đã chuẩn bị xe xong rồi mang tâm trạng có chút bất an bước ra cổng t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bảy cậu giả vờ đây à? trên đường nhạc thính phong vẫn không nói gì thanh ti ngồi phía sau đong đưa hai chân bé nhỏ cào cào heo của nhạc thính phong anh anh sao thế sao chẳng nói gì tâm trạng anh không được tốt sao nhạc thính phong giữ chặt tay thanh ti ngoan ngồi im anh không có việc gì không vui tâm trạng rất tốt thanh ti không hỏi thêm nữa cô bé ôm chặt e o nhạc thính phong anh thính phong em biết phía trước có một quán trà sữa rất ngon em mời anh uống trà sữa có được không dù sao giờ vẫn còn sớm trước giờ cơm tối chúng ta về đến nhà là được nhạc thính phong cười tiểu nha đầu còn nói mời anh là bản thân em muốn uống phải không đâu có em thật sự muốn mời anh uống mà cậu thuận theo thanh ti nói được hiếm khi thanh ti chúng ta muốn mời anh anh đương nhiên không thể từ chối đến quán trà sữa mà thanh ti nói cô bé hỏi anh anh thích m ù i vị nào anh gì cũng được em chọn giúp anh đi những món này nhạc thính phong thật sự rất ít khi uống trước đây cậu thà uống nước lọc cũng không muốn uống bất kỳ loại trà sữa nào có vị ngọt ngọt ngấy ngấy đó được vậy em chọn giúp anh nhé thanh ti kiếm chân nói chị ơi em muốn một ly đậu đỏ một ly v à n ì chẳng bao lâu sau phục vụ đã làm xong hai ly trà sữa đưa cho thanh thi thanh thi đưa ly đậu đỏ đến trước mặt nhạc thính phong anh anh uống thử xem nhạc thính phong đón lấy uống một n g ụ m gật đầu ừng ngon lắm thanh thi lại đưa ly vị vạn n y trên tay mình sang cho cậu anh cũng nếm thử vị vạn n y này đi nhạc thính phong vẫn rất nhẫn mại uống thêm một n g ụ m ừng ngon lắm đi thôi còn không về mặt trời sẽ xuống núi mất vâng thanh thi lại lên xe ngồi phía sau hai tay cầm hai ly trà sữa tự mình uống cô bé còn đút cho nhạc thính phong nhưng lần nào cũng đưa ống hút không đúng chỗ thanh ti cũng không biết cô bé đã chọc đến mức cằm của nhạc thính phong đỏ hết lên rồi anh anh có thích không thích vậy sau này em sẽ thường xuyên đưa anh đến uống được nhạc thính phong biết là bản thân thanh ti muốn uống nhưng cậu cũng không m ạ c h trần huống hồ tiểu nha đầu này còn biết nghĩ đến cậu nữa hôm nay tuy tâm trạng nhạc thính phong không tốt cực kỳ kém thanh thi thích chiếc xe đó đến mức nào cậu rõ hơn ai hết mấy nam sinh tự tìm cái chết đó ngày mai cậu nhất định sẽ xử lý họ bằng không chiếc xe mới đó vẫn không được đảm bảo cậu vốn muốn ở trường mới học hành chăm chỉ cố gắng không gây họa nhưng phiền phức đã tự tìm đến cửa cậu cũng không né tránh về đến nhà thanh thi vẫn không phát hiện chiếc xe đó có gì khác biệt cô bé vẫn cho rằng đó là chiếc xe mà họ cùng nhau mua về ngày thứ hai nhạc thính phong cũng giống hôm qua trở thành t i đến trường sau khi đưa cô bé vào trường sắc mặt cậu liền thay đổi lúc học t i ế t một nhạc thính phong đợi qua mười phút đầu cậu giơ một tay lên một tay ôm bụng nét mặt đau đớn thời ơ i em bụng em đột nhiên đau quá em muốn đến phòng y y tế lộ tu triệt kinh ngạc em m ở rõ ràng vừa nãy vẫn khỏe mạnh mà thầy giáo nhìn thấy sắc mặt cậu thật sự không được tốt không nghĩ nhiều em nam sinh nào đó đưa thính phong đến phòng y y tế đi lộ tu triệt liền đến đỡ nhạc thính phong em đưa cậu ấy đi thầy giáo đương nhiên không nói gì để hai người rời đi sau khi ra khỏi phòng học nhạc thính phong liền đẩy lộ tu triệt ra nét mặt vừa rồi còn đau đớn giờ đột nhiên lũ ám xuống lộ tu triệt kinh hãi em m cậu giả vờ đây à chương tiểu nha đầu sinh hơn cả búp bê nhạc thính phong nhìn quanh một vòng cuối cùng thấy bên trái cổng trường gần phía trạm gác chiếc xe đạp màu hồng quen thuộc xe quả là giống hệ t chiếc xe trước đây của cậu đến cả đoá hoa nhỏ trên rổ xe cũng giống hệ t nếu không biết chiếc xe trước đây cậu chạy đã bị đập nát nhạc thính phong thật sự không thể phân biệt nhạc thính phong nhìn xung quanh không nhìn thấy chiếc xe hàng hiệu vừa hào hoa vừa lóa mắt của lộ tu h triệt nhưng cậu vẫn không lơi là cảnh giác kéo tay thanh ti nói đi ngồi lên chúng ta về nhà thanh ti không biết trong chuyện này đã xảy ra điều gì kỳ lạ cô bé gật đầu dạ vâng đợi thanh ti ngồi đàng hoàng xong nhạc thính phong mới chạy xe đi cậu không chắc lộ tu triệt có thật sự thành thật thế không nói không chừng cậu ấy đang nấp đâu đó nhìn lén họ nhạc thính phong đoán không sai lộ tu triệt đúng là nấp ở một góc nhìn lén cậu trốn trong phòng gác bên cạnh cổng trường tiểu học không lưng nhìn qua khe cửa ra ngoài đợi nhạc thính phong chạy xe rời đi rồi cậu mới đứng dậy quỳ có hơi lâu đứng mạnh dậy một cái chân của lộ tu triệt hơi tê suýt nữa thì ngã xuống vệ sĩ vội đỡ cậu thiếu ra cậu sao thế thôi không sao lộ tu triệt hất tay vệ sĩ ra thiếu ra hay là tôi bảo tài xế lái xe đến nhé lộ tu triệt hơi mất tập trung ừng cậu nhìn theo hướng nhạc thính phong và thanh ti rời đi trong lòng cậu thầm nghĩ tiểu nha đầu đó đúng là rất đáng yêu còn x i n h hơn cả búp bê cậu muốn chê một câu cũng cảm thấy dối lòng tiểu nha đầu đó giống như hoa tuyết vậy đôi mắt to to da trắng như tuyết mái tóc đ e n mượn nụ cười trên giương mặt cô bé như có thể hòa tan tất cả bằng giá xua tan tất cả bóng tối nhìn cô bé cười cậu cũng muốn cười với cô giống như chúng ta thuật vậy vốn không thể khống chế được tài xế lái xe từ hẻm đối diện sang vệ sĩ vội vã mở cửa xe thiếu gia mời lên xe lộ tu triệt không nói gì không lưng ngồi vào xe vệ sĩ hỏi thiếu gia chúng ta bây giờ về nhà hay là lộ tu triệt chống tay lên cửa sổ đâu cũng được trong lòng vệ sĩ p h i ề n não vị tiểu tổ tông này lại sao nữa rồi chắc không phải tâm trạng lại không tốt đó chứ nhưng không đúng nếu tâm trạng không tốt chắc chắn đã tìm họ chút giận rồi nhưng cậu ấy lại không hề nổi giận với họ vệ sĩ cảm thấy hình như kể từ lúc nhìn thấy nhạc thính phong c h ở em gái rời đi sau đó họ cũng rời khỏi tâm trạng của tiểu tổ tông này đã có chút khác thường rồi không lẽ có ý kiến gì với hai anh em đó à nhưng nếu như có ý kiến gì không phải càng nên buộc phát ra à vệ sĩ len lén quan sát lộ tu triệt không nhìn ra có điểm gì không đúng thiếu ra chi bằng chúng ta đi lộ tu triệt bực mình cắt ngang chúng ta cái gì chứ ai chúng ta với các người anh câm mồm cho tôi yên lặng đi vệ sĩ lập tức câm miệng lộ tu triệt quay đầu nhìn ra bên ngoài từ trước đến nay cậu chưa từng thử cùng anh chị em chúng sống rốt cuộc sống như vậy có cảm giác như thế nào mẹ cậu mất sớm đối với tình yêu của mẹ cậu thật sự không biết đến cũng chưa từng mong đợi nếu không phải vì còn có một bức ảnh cậu vốn không thể nhớ được mẹ cậu có dáng vẻ như thế nào còn về ba cậu bỏ đi một kẻ phong lưu đa tình chẳng có gì đáng nói còn về những chị gái em gái ở bên ngoài chị gái thì bỏ đi trước đây có một tình nhân được ba cậu vô cùng sùng ái dẫn theo con gái về nhà ở cô con gái đó lớn hơn cậu hai tuổi vô cùng đáng ghét cuối cùng bị cậu đuổi ra ngoài chương một nghìn một trăm tám mươi chín b u ồ n thiếu ra sẽ giúp cậu một lần nhạc thính phong ngẩng đầu lên liếc cậu ta một cái nếu không có thể ra ngoài sao lộ tu triệt hiếu k ỳ vậy sao cậu phải g i ả bệnh cậu muốn làm gì nhạc thính phong nhàn nhạc nói cậu nói thử xem lộ tu triệt sững sờ một lúc sau đó lập tức chỉ vào nhạc thính phong ồ hóa ra là vậy tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi cậu muốn đi nhạc thính phong hỏi cậu mấy người đó là ai cậu biết tên bọn họ không lộ tu triệt gật đầu biết thế nào vậy thì giúp tôi gọi họ ra ngoài thân xác nhạc thính phong vô cùng bình thường chẳng giống người muốn làm chuyện xấu chút nào mắt lộ tu triệt giật giật cậu đang ra lệnh cho tôi đây à dựa vào đâu tôi phải giúp cậu cậu cũng đâu phải đại ca của tôi nhạc thính phong quay đầu nhìn cậu ấy cậu sẽ rút cảm ơn cậu buồn thiếu ra tôi chẳng phải là thuộc hạ của cậu không rút lộ tu triệt tiêu ngạo hất cảm nhạc thính phong mỉm cười nhìn cậu ấy giúp tôi nếu không cậu cũng đã không theo tôi ra ngoài không lẽ cậu không muốn xử lý bọn họ sao dù sao họ cũng không thèm nghe lời cậu lần này xem như chúng ta hợp tác thế nào con người lộ tu triệt không khó đoán chút nào trong đầu thật ra cũng chẳng có bao nhiêu tâm địa ít nhất nếu so với nhạc thính phong cậu ấy còn ngây thơ nhiều lắm thế nên vừa mới quen biết nhạc thính phong đã nắm được cậu ta rồi nhạc thính phong biết lộ tu triệt chắc chắn sẽ giúp cậu lộ tu triệt sờ sờ cảm nhạc thính phong nói hình như cũng đúng thật cậu nói cũng có lý lời hôm qua bổn thiếu g i a đã nói bọn họ từng câu từng chữ đều xem như gió thoảng mây bay dám không nghe lời tôi đúng là phải cho họ một bài học nhạc thính phong cười nói thế nên hai chúng ta hợp tác cậu giúp tôi gọi họ ra ngoài mấy tên đó cậu chỉ nhớ mặt nhưng lại không biết bọn chúng cụ thể ở lớp nào tên họ là gì thế nên việc này phải nhờ lộ tu trển giúp lộ tu triệt thấy biểu cảm của cậu điềm tĩnh dáng vẻ như đã có ý định từ trước cậu không sợ bị giám thị biết à? nhạc thính phong vừa đi vừa nói sợ gì chứ không lẽ sợ thì chuyện này không làm nữa sao cứ ngồi đợi chúng đến phá chiếc xe mới luôn sao huống hồ sao tôi lại để giám thị phát hiện chứ đi ngang qua cửa của cấp lớp khác nghe thấy giọng của giáo viên đang giảng bài trên mặt nhạc thính phong càng lạnh hơn mấy phần thật ra tất cả các trường đều giống nhau trên đời này không có ngôi trường nào là hoàn mỹ lộ tu triệt ngược lại rất thích câu nói này của nhạc thính phong cậu đuổi theo vô vai nhạc thính phong tiểu tử được lắm nể tình câu nói này của cậu khiến bổn thiếu gia rất thích bổn thiếu gia sẽ giúp cậu một lần cậu đi theo tôi nhạc thính phong hỏi cậu đi đâu lộ tu triệt khoanh tay hất cằm tiêu căng nói đương nhiên là đi tìm mấy tên đó bọn k é p dịu i đó chính là bọn thượng đội hạ đạ bình thường giờ này chúng đều không ở trong lớp đến lớp tìm cũng vô dụng lỡ như giáo viên của chúng ta hết tiết chuyển sang dạy bọn chúng vậy thì thảm rồi buổi sáng thế này có biết nơi yên tĩnh nhất trong trường này là ở đâu không ở đâu lộ tu triệt đắc ý nói nhà thí nghiệm các giáo viên không đến đó học sinh càng không đến bọn chúng chắc chắn trốn trong phòng vệ sinh của nhà thí nghiệm lén hút thuốc rồi tôi nói cậu biết trong cái trường này chẳng có chuyện gì tôi không biết cả nhạc thính phong nhíu mày xem ra hôm qua cậu chọn châu ngồi đã chọn chính xác rồi hai người đi đến tòa nhà thí nghiệm nhạc thính phong ngẩng đầu lên xem thử nhà thí nghiệm có năm tầng bọn chúng sẽ ở trong phòng vệ sinh của tầng nào chương một n r ă m chín m đại ca tha mạng xin tha cho em một con đường sống lộ tu triệt giơ tay chỉ vào cánh cửa sổ trên cao nhất tầng cao nhất đi lên đi được lộ tu triệt thấy nhạc thính phong hai tay t r ố n g không bọn chúng đông người lắm cậu không chuẩn bị món nào thuận tay ạ đã chuẩn bị rồi đi thôi nhạc thính phong còn chưa nói xong người đã x ả i bước đi thẳng trong hai mươi phút kế tiếp cậu phải đánh cho bọn chúng sợ đánh cho chúng không dám chống đối cậu nữa tuy đầu g ó c là một thứ tốt nhưng có lúc nắm đấm mới là chân lý nhạc thính phong đi rất nhanh một mạch trèo thẳng lên tầng năm lộ tu triệt ở phía sau đuổi theo rất vất vả này chậm một chút cậu đi nhanh quá rồi leo đến tầng năm cậu đã thở hừng hộp gương mặt trắng non giờ đã đỏ hửng nhạc thính phong thở ra mới tầng năm cậu đã chịu không nổi sức khỏe quá yếu rồi nên rèn luyện thêm đi lộ tu triệt nổi t á o em m cậu dám nói tôi yếu im mồm sắp đến rồi cậu đi sau tôi canh chừng là được tôi tự vào đó xử lý chúng c h à n g mấy chốc đã đến trước cửa nhà vệ sinh nam quả nhiên vừa đến gần đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong anh đông sáng nay em nhìn thấy tên tiểu tử thối đó lại chạy một chiếc xe mới giống hệt chiếc xe hôm qua anh nói xem sao nó lại có nhiều xe màu hồng thế chứ có phải nhà nó buôn bán xe đặc không hừm xem ra vẫn chưa được dạy dỗ đủ mà đợi hết tiết đi đập nát xe mới của nó sau này chỉ cần nó chạy xe đến đều đập nát hết cho tao để tao xem nó còn dám hống hách nữa không đúng vậy chỉ là một tên thư sinh sao sánh được với anh đông chứ vẫn là anh đông bá khí uy vũ cũng chẳng biết bọn nữ sinh đó có phải mù hết rồi không lại nói nó đẹp trai nữa chứ đúng em thấy tiểu tử đó rõ ràng là thím chỉ là đồ bỏ đi hôm qua chúng ta đập xe của nó nó cũng chẳng dám đến tìm chúng ta chắc chắn đã sợ rồi nhạc thính phong đứng ở cửa nghe thấy khoe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng cậu nhìn lộ tu triệt một cái bảo cậu ấy đứng ở bên ngoài sau đó xoay người đi bước thẳng vào nhà vệ sinh nam các vị trò chuyện vui quá nhỉ bọn người đó đang nói chuyện xông tụ đông thình l í n h nghe thấy một giọng nói lạ bọn chúng kinh ngạc quay đầu lại có điều cả đám còn chưa kịp nhìn rõ là ai đang nói chỉ cảm thấy hình như có thứ bột gì đó vung khắp mặt bột đó rơi vào mắt khiến mắt chúng cay xẻ không mở nổi mắt chúng bị mắt kêu là thảm thiết nhạc thính phong tiện tay cầm cây lau nhà trong góc nhà vệ sinh dùng cây lau nhà trực tiếp chọc thẳng vào đầu của tên cao to cầm đầu ra sức đánh xuống cả người hắn n g ã ra sau dầm một tiếng ngã lăn ra đất lộ tu triệt đứng bên ngoài chỉ nghe thấy mấy âm thanh loảng xoảng cùng với tiếng kêu la thảm thiết cậu vội thò đầu nhìn vào bên trong một cái khoe miệng giật giật một lúc em mờ bạo lực quá đâm mau quá cậu vốn còn lo lắng một mình nhạc thính phong không xử lý nổi nhiều người như thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn là lo lắng dư thừa một mình nhạc thính phong đã đủ giải quyết tất cả rồi suốt cả quá trình đánh nhau dùng một câu để hình dung chính là nhạc thính phong ỷ thế ít người ư ớ c hiếp người ta đông người chẳng bao lâu sau nam sinh cao to đứng đầu tên anh đông đó bị đánh đến mức mặt sắp biến thành mặt heo rồi hắn gào khóc xin tha đại ca đại ca t ụ i em sai rồi không nên gây sự với anh không nên đập xe của anh tụi em sẽ đền bù gấp đôi cho anh tha mạng tha mạng sau này anh chính là đại ca của tụi em lộ tu triệt nuốt nước miếng cuộc hẹn đánh nhau cuối tuần này cậu nghĩ chắc là nên lùi về sau một chút chương một nghìn một trăm chín mươi mốt nhạc thính phong quá tàn bạo rồi nói trước một câu thật sự không phải cậu sợ mà là nhạc thính phong quá quá tàn bạo rồi trước đây lộ tu triệt cảm thấy bản thân đánh nhau rất h ăng nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này cậu mới biết hóa ra bản thân chưa là gì cả chỉ giống như bọn tép dữ vậy nhìn thấy dáng vẻ nhạc thính phong hung hãn giơ tay giơ chân lộ tu triệt không nhịn được muốn nói một tiếng lợi hại cậu cảm thấy bản thân hôm nay sau khi về nhà phải đi tìm lộ tổng bảo ba cậu tìm giúp cậu mấy thầy dạy võ về nhà bằng không đến bao giờ cậu mới có thể đánh thăng cái tên nhạc thính phong này chứ thế nên cuộc hẹn đánh nhau cuối tuần này để sau đi để sau h ẳ n tính năm tên trong phòng vệ sinh nam bây giờ đều bị đánh nằm bỏ trên đất ôm đầu ôm mặt kêu là không ngừng đặc biệt là tên cao to cầm đầu còn đâu hảo khí hùng hồn như lúc nãy nước mắt nước mũi ròng ròng mắt thì đỏ ngầu vốn không mở ra được thứ đồ chơi nhạc thính phong vừa rắc là bột ớt cậu lấy từ phòng bếp ở nhà tối qua cậu đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ đợi hôm nay đến xử lý bọn nhóc không biết sống chết này thôi nhạc thính phong nhìn vào cánh tay của đối thủ hôm qua chắc là đôi tay này đập xe của cậu vừa rồi chẳng phải còn nói tôi chạy chiếc nào đến các người sẽ đập chiếc đó sao tiếp tục đi không sao cả tôi có thể để các người tiếp tục đập chỉ cần các n g ư ờ i dám là được nhạc thính phong vốn không định tha cho chúng dễ dàng như thế hôm qua lúc đập xe chúng đâu có nương tay chiếc xe đó là cậu và thanh ti cùng nhau chọn đó là màu sắc mà thanh ti thích nhất chỉ mới chạy một ngày đã bị đập nát rồi lửa giận trong lòng nhạc thính phong còn gấp mấy trăm lần sự tức giận cậu thể hiện ra ngoài giọng nói nhạc thính phong lạnh lùng nhàn nhạt không dám nữa không dám nữa đại ca bọn em sai rồi bọn em không biết trời cao đất dày sau này bọn em không dám nữa xin tha cho bọn em đi mấy nam sinh đó dù gì cũng chỉ là mấy học sinh lớp tám gan cũng không lớn như thế đặc biệt là sau khi bị nhạc thính phong dạy dỗ một trận chẳng dám nói gì nữa chỉ mong nhanh chóng thoát kiếp nạn này quả thật nhạc thính phong đánh đau quá chuyên đánh vào những điểm yếu của họ đau đến mức toàn thân có rúm nhạc thính phong nhàn nhạt nói nhưng tôi vốn không cảm thấy lời nói của mấy người có thể tin tưởng được tôi còn nhớ hôm qua lộ tu triệt đã nói với các người nhưng các người đâu có nghe lọt thai không phải sao các người đến cả lời nói của cậu ấy còn không nghe vũng hồ gì là lời của tôi. lộ à lời l tôi. của tu triệt đang đứng ngoài cửa được nhắc nhở mới chợt nhớ ra đứng rồi suýt nữa bổn thiếu gia q u ê n mất hôm qua lúc tôi nói các người ai nấy đều đ i ế t hết rồi sao cả lời của bổn thiếu gia cũng dám không nghe tôi thấy các người chán sống rồi cậu bước vào một chân đá thẳng lên ngực của tên cầm đầu dầm một cái cả người hắn ngả ra sau một người còn chưa chịu tha cho họ lại xuất hiện thêm một tên khác hơn nữa còn khó đối phó hơn mấy tên bị đánh ngã trên đất đã sắp khóc chết rồi hắn vội vàng bỏ dậy rồi quy xuống hai tay d ơ qua đầu triệt thiếu triệt thiếu tha cho chúng tôi cầu xin cậu chúng tôi chúng tôi là đồ ngu mới dám phá chiếc xe đó chúng tôi sai rồi sau này không dám tái phạm nữa hắn sắp hối hận chết rồi lúc đập xe có một tên còn khuyên hắn nhưng hắn không nghe nhạc thính phong lắc đầu nói với lộ tu triệt cậu thế này không đúng lộ tu triệt trứng mắt tôi không đúng gì chứ chuyện này tự nhạc thính phong có thể xử lý không lẽ cậu ấy không muốn cậu đá tên kia một cái à? chương một nghìn một trăm chín mươi hai tiễn hai vị tổ tông này đi rồi hăng tính nhưng không ngờ nhạc thính phong lại nói cậu đá như thế không đúng phải đá vào bụng mới đúng đá vào ngực không đau lộ tu triệt mấy tên đang gào khóc đông im bặt mấy giây sau lộ tu triệt n h ư mày ờ tôi biết rồi ánh mắt lộ tu triệt quét qua mấy tên đó chuẩn bị tìm một tên để thử chân tên cao to bị dọa phát khiếp run cầm cập đại ca đại ca đại ca thính phong vừa nhìn đã biết trước đây chắc anh đã từng l a n lộn mấy tên mù bọn em có mắt không thấy thái sơn xin anh tha cho bọn em một lần cầu xin anh bọn em không dám nữa đâu thật sự không dám nữa anh bắt đền thế nào bọn em đều đồng ý bi thương trong lòng hắn đã chạy thành sông học sinh mới chuyển đến này thật sự quá đáng sợ chẳng giống con người nữa chẳng chơi theo chiêu thức bình thường gì cả vừa đến đã rắc bột ớt vào họ sau đó mấy người bọn họ chẳng còn chút sức chiến đấu nào nữa hoàn toàn như cá nằm trên thớt tùy hắn mổ s ẻ từ cách đánh nhau của tên học sinh mới chuyển đến này cho thấy rõ ràng là một tay chơi thứ thiệt chỗ nào đau thì đánh thẳng vào đó chắc chắn trước đây ở trường cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì lần này vốn muốn dạy dỗ tiểu tử thối này một trận nào ngờ chọc phải thanh niên cứng vốn thấy hắn dáng vẻ gầy go ốm yếu đúng là lầm to mà tự chuốc cho mình phiền phức lớn như vậy nhạc thính phong n h ư mày chuyện gì cũng đồng ý dạ dạ dạ chuyện gì cũng đồng ý tên cao to vốn không mở nổi mắt dù cho có mở được thì trước mắt cũng chỉ mơ mơ hồ hồ hắn còn đang lo mắt mình có phải bị mù rồi không nhạc thính phong suy nghĩ một lúc nói thứ nhất từ nay về sau không được động đến xe của tôi không được động đến bất kỳ đồ gì của tôi thấy tôi thì phải tránh sang đường khác mà đi tên cao to gật đầu được được em thể sau này không dám động đến bất kỳ đồ gì của anh nhạc nữa cố gắng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nhạc thính phong tiếp tục nói thứ hai nhằm khiến các cậu cải tà quy chính làm một người hữu dụng bắt đầu từ hôm nay các cậu mỗi ngày ở trường phải nhặt rác quét dọn nhặt đến khi cả trường sạch sẽ mới thôi nhặt đến khi cả trường tràn đầy tình yêu mới thôi nhặt đến khi tôi hài lòng mới thôi tên cao to kinh ngạc hả thế mà lại bảo bọn họ quét dọn trường học việc này có phải có hơi quá đáng rồi không cho rằng anh đông hắn là loại người gì vang danh khắp trường đó nếu sách thùng đi nhặt rác quét dọn vậy vậy cũng khiến hắn mất mặt quá rồi nhạc thinh phong có ý kiến tên cao to vội vã lắc đầu không có không có được được bọn em bọn em nhất định sẽ làm theo dặn dò của anh nhạc đảm bảo mỗi ngày đều quét dọn trường học sạch sẽ không bám một hạt bụi tuyệt đối không dám lười biếng Kệ đi giải quyết chuyện trước mắt trước đã t i ế n hai vị tổ tông này đi rồi hăng tính nhạc giác ngày mai hẳn nói nhạc thính phong cười hạ hạ tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì có phải đang nghĩ đuổi tôi đi trước còn chuyện nhặt rác có nhặt hay không ngày mai hăng tính hả tôi nhắc trước nhé nếu ngày mai tôi không nhìn thấy các cậu quét dọn trong trường tôi sẽ lại đến tìm các cậu tâm sự tuyệt đối sẽ tâm sự triệt để hơn hôm nay nhiều tên cao to run cầm cập không kìm được nghĩ tên mới đến này là yêu nghiệt gì vậy hắn nghĩ gì cậu ấy cũng biết hắn biết đọc suy nghĩ người khác cả anh nhạc i ê n tâm em em chắc chắn không dám em tuyệt đối không dám em nhất định sẽ làm theo lời dặn dò của anh chương một n m r ă m chín m mẹ ơi cuối cùng cũng được sống lại rồi nhạc thính phong mỉm cười tốt nhất là thế nếu đến lúc đó các người nuốt lời thì không được nhẹ nhàng như hôm nay đâu lộ tu triệt không kìm được c o cúng lại nhẹ nhàng hôm nay còn dám nói là nhẹ nhàng nhìn dáng vẻ mấy tên kia người không ra người quỷ không ra quỷ đây đảm bảo là thời khắc tàn khốc nhất trong đời chúng rồi tiếng chuông hết tiết vang lên mấy tên đó đều thở phào bây giờ hắn chắc phải đi rồi chứ nhạc thính phong cười nói tạm như thế trước đã sau này nếu tôi nghĩ ra muốn các người làm gì tôi sẽ đi tìm các người mấy tên đó thầm nghĩ mẹ ơi ma đầu này rốt cuộc cũng đi rồi thượng đế phù hộ bọn chúng vẫn còn sống chính vào lúc chúng đang lần lượt thở phào nhạc thính phong đột nhiên lại nói đúng rồi chuyện hôm nay là giao lưu riêng giữa học sinh chúng ta tôi nghĩ các cậu tên cao to vội vã nói em hiểu em hiểu bọn em đều hiểu chuyện này không sẽ không có người nào khác biết anh nhạc yên tâm hắn đúng là có nghĩ sẽ báo giáo viên nhưng hắn đâu dám thủ đoạn nhạc thính phong tàn bạo như thế nếu tố cáo hắn sau này lỡ để hắn biết không phải chúng sẽ chết rất thảm sao tuy trong lòng nghĩ thế nhưng không có gan làm chuyện này vẫn nên xem như không có gì đi nói xong chuyện tên ma đầu này chắc cũng nên đi rồi phải không nhưng vẫn chưa đột nhiên hắn cảm thấy m u bàn tay mình rất nặng hình như có thứ gì đó đang đẹ lên một giây sau hắn nghe từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói âm u lần này tôi vốn muốn phế cánh tay của cậu nhưng nể tình đây là lần đầu cậu chọc đến tôi tay của cậu cứ để t ạ m đó sau này nếu cậu còn dám chọc đến tôi đôi tay này tôi sẽ không giữ lại nữa tên h cao to sợ đến mức cả người mềm nhũn trên đất đột nhiên hắn cảm thấy trước đây bản thân hắn h u y h o a n g trong trường chẳng có mấy người dám chọc hắn người khác nhìn thấy hắn còn phải gọi một tiếng anh đông hắn vốn rất kiêu ngạo nhưng hôm nay sau khi bị nhạc thính phong đánh một trận hắn mới phát hiện học sinh hư cũng phải phân cấp ở hắn rõ ràng không theo kịp đẳng cấp của nhạc thính phong lộ tu triệt từ từ lùi về sau một bước mẹ ơi cái tên nhạc thính phong này rốt cuộc tàn bạo đến mức nào chứ tây ra trời ạ tây ra may mà hôm qua lúc vừa gặp mặt cậu không lập tức ra tay may mà nhạc thính phong c h ầ n trờ rời trận đánh nhau này sang cuối tuần bằng không ở trên lớp không phải kết cục của hắn cũng thảm như mấy tên này rồi sao chân của nhạc thính phong rời khỏi tay của tên cao to đó xoay người rời khỏi nhà vệ sinh lộ tu triệt vội vã đuổi theo mấy tên sau lưng cậu chẳng dám n ú c ních nghe thấy tiếng bước chân nhạc thính phong đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm mẹ ơ i cuối cùng cũng được sống lại rồi mấy tên nằm dưới đất n g ạ nghệ đứng dậy lảo đảo chạy đến b ồ n rửa tay cối đầu không lưng tìm mở vòi nước mắt r á n vào vòi nước rửa mắt r ử a một hồi lâu cảm giác cay xẻ trên mắt mới đỡ được một chút chỉ là mắt vẫn không nhìn thấy gì mọi thứ xung quanh đều mơ mơ hồ hồ mấy học sinh bình thường trong trường vẫn tự cao tự đại lúc này đã h ò a khóc cả lên mắt của tôi sao giờ chẳng nhìn thấy gì hết có phải tôi m ù rồi không tôi cũng vậy chẳng nhìn thấy gì cả làm sao đây tôi không muốn mù đâu chúng ta mo đến bệnh viện đi mắt của tên cao to cũng chẳng khác gì chúng chẳng thấy gì trong lòng hắn cũng rất sợ nhưng dù gì ở trước mặt bọn đàn em hắn không thể tỏ ra hoảng sợ được chương một nghìn một trăm chín mươi bốn cậu đang x ỉ nhục bổn thiếu da đ ó à hắn liền nói ồn ào cái gì thế đợi thêm một lát đợi thêm một lát đi anh đông sau này sau này chúng ta phải làm sao không lẽ chuyện này cứ thế bỏ qua sao trong lòng tên cao to đã rất sợ hãi nhưng để giữ thể diện hắn nói đương nhiên không thể bỏ qua như thế thu này tao nhất định sẽ báo tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu vết thương trên người luôn nhắc nhở hắn nếu lần sau hắn còn dám không tự lượng sức tự mình n ộ p mạng kết cục sẽ thảm hơn lần này gấp trăm lần nhưng trước mặt bọn đàn em hắn phải giữ chút thể diện cho mình đàn em a hỏi anh đông vậy chúng ta phải báo thù như thế nào m à y vội làm gì quân tử báo thù mười năm chưa muộn tên tiểu tử mới đến đó lúc này chắc chắn đang đề cao cảnh giác phải đợi hắn lơ là cảnh giác rồi tìm nhược điểm của hắn ra tay anh đông thật anh minh trên đường trở về lớp học lộ tu triệt tự ý thức phải cách nhạc thính phong xa một chút sau khi tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của tiểu tử này trong đầu cậu toàn là dáng vẻ cậu ấy lúc đánh người thật đáng sợ cậu không nhịn được hỏi này nhạc thính phong cậu khu khu cậu cũng lợi hại thật đấy nhạc thính phong đáp lại một câu bình thường chỉ là quen rồi thôi trong lòng lộ tu triệt dậy sóng q u e n q u e n rồi em trước đây cậu đã đánh nhau bao nhiêu trận rồi hả chẳng trách hôm qua tiểu tử này lúc đối mặt với cậu hoàn toàn không đổi sắc cảm giác như người ta sóng to gió lớn nào chưa thấy qua chứ nhạc thính phong sau khi xử lý bọn người đó xong tâm trạng tốt lên không ít cậu nhớ đến cuối tuần này có hẹn đánh nhau với lộ tu triệt nói đúng rồi cuối tuần này gặp nhau ở đâu trong lòng lộ tu triệt đánh bộn một tiếng tiêu rồi nhạc thính phong không phải vừa mới xử lý mấy tên t é p diệu đó xong giờ muốn xử lý cậu đ ấ y chứ cậu muốn nói hay là rời sang tuần sau đi nhưng lại sợ nhạc thính phong chê cười bèn nói khu chuyện này tôi nhất định sẽ tìm một nơi thích hợp cậu để lại số điện thoại cho tôi tôi sẽ gọi báo cho cậu sau nhạc thính phong không nghĩ nhiều được cậu đọc số điện thoại của mình cho lộ tu triệt lộ tu triệt nhìn theo bóng lưng nhạc thính phong sóng gió trong lòng lại nổi lên dựa vào cậu hiện tại vốn không thể đỡ nổi mấy chiêu của nhạc thính phong tiểu từ này quá đáng sợ nhạc thính phong bước đi một đoạn bóng dừng lại đ ú n g rồi chuyện hôm nay còn chuyện chiếc xe hôm qua đều cảm ơn cậu cậu rút tiền đã chuẩn bị săn tử trong túi r a đưa cho lộ tu triệt đây là tiền mua xe lộ tu triệt lập tức nổi điên cậu làm vậy là có ý gì cậu xem thường bổn thiếu da à nhạc thính phong mỉm cười không có chỉ là tôi cảm thấy người khác giúp tôi mua đồ bất luận tiền ít hay nhiều cũng phải trả chuyện này không liên quan đến việc nhà cậu có bao nhiêu tiền lộ tiểu thiếu da đứng q u a n h tay tiêu ngạo nói tôi không quan tâm cậu nghĩ thế nào đồ bổn thiếu g i a đã tặng chưa từng lấy tiền lại cậu x ỉ nhục tôi như thế tôi từ chối cậu có thể trả xe lại nhưng tiền thứ bổn thiếu g i a từ chối được nếu đã như thế để mai mốt tôi mời cậu ăn cơm lộ tu triệt đã nói thế rồi nhạc thính phong cũng không kiên trì nữa vậy còn tạm được đợi đó cuối tuần cậu mời tôi ăn cơm đi lộ tu triệt nghĩ thầm trong lòng ăn cơm được đó ăn bữa cơm có thể kéo dài thời gian cả ngày đến lúc nhạc thính phong nói muốn đánh nhau thì cậu bảo thời gian đã trễ rồi tuần sau h ă n g tính nhưng cậu không ngờ rằng nhạc thính phong gật đầu nói cũng được cuối tuần sau khi đánh xong tiêu hao thể lực vừa hay có thể ăn cơm lộ tu triệt h ổ t máu chương một nghìn một trăm chín mươi lăm tâm sự của tôi chính là cậu đó em có phải ngay từ đầu nhạc thính phong đã muốn đánh cậu rồi không lộ tu triệt càng nghĩ càng cảm thấy sợ cậu chắc chắn không đánh lại nhạc thính phong vừa nghĩ đến việc cậu sẽ bị đánh giống như bọn kép d i ệ u vừa n ã y quỳ gối xin tha trong lòng lộ tu triệt đã khóc thành sông rốt cuộc phải làm sao mới có thể thoát kiếp nạn này đây cậu thật sự không muốn ăn đòn nhạc thính phong bước đi vài bước thấy lộ tu triệt không đi theo quay người lại thấy cậu ấy vẫn đang đứng đó không biết đang nghĩ gì này sao còn chưa đi lộ tu triệt hoàn hồn vội đuổi theo à đến đây nhạc thính phong thấy cậu không tập trung liền hỏi hình như cậu có tâm sự à trong lòng lộ tu triệt đang ra sức gật đầu đúng vậy đang có tâm sự sợ bị cậu đánh cậu rất muốn nói nhạc thính phong n g h ệ tình tôi đã giúp cậu hai lần cuối tuần có thể nương tay một chút không tôi không muốn chết đâu nhưng lộ tu triệt cũng là người cần thể diện câu này đến cùng vẫn không thể nói ra được cậu kiên quyết lắc đầu không có tôi có thể có tâm sự gì chứ trong lòng cậu bấy giờ đang gào thét tâm sự của tôi chính là cậu đó sau khi trở về lớp những học sinh khác trong lớp lại nhìn thấy hai người đi vào cùng nhau hơn nữa nhìn điệu bộ hình như quan hệ rất tốt tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy nhưng trong lòng họ khó tránh khỏi bất ngờ họ rất hiếu kỳ nhạc thính phong này rốt cuộc có nội tình gì cậu ấy đã làm gì có thể trong thời gian ngắn như thế khiến tên nhóc khó giải quyết như lộ tiểu thiếu gia chấp nhận cậu ấy còn làm bạn với cậu ấy nữa tại sao họ cùng lớp với lộ tu triệt đã lâu như thế cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta được mấy câu nhất thời học sinh trong lớp ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng chẳng ai dám bước đến hỏi trực tiếp chỉ còn lại hai tiết cuối cùng nhạc thính phong có thể yên tĩnh ngồi học lộ tu triệt ở bên cạnh không biết đang nghĩ gì im lặng đến kỳ lạ khiến nhạc thính phong cũng có chút không quen cậu quay sang hỏi cậu ta hai lần lần nào cậu ta cũng dùng dáng vẻ chẳng muốn nói chuyện khiến nhạc thính phong cũng vô cùng khó hiểu sau đó cậu dứt khoát không hỏi nữa dù gì cũng không phải chuyện của cậu tan học nhạc thính phong thu dọn cặp sách nói với lộ tu triệt tôi đi trước đây chiều gặp lại lộ tu triệt gật đầu ủ rũ không muốn nói chuyện nhạc thính phong trước khi đi còn vố vô vào vai cậu ấy có chuyện gì cần tôi rút thì cứ nói đôi mắt lộ tu triệt cuối cùng cũng sáng lên một chút được tôi đi đây nhạc thính phong sách theo bạ lộ nhanh chóng rời khỏi lớp lần này không có ai dám đập xe của cậu nữa chiếc xe đạp màu hồng yên tĩnh nằm ở một góc hoàn hảo không chảy sức gì trên mặt nhạc thính phong nở một nụ cười khinh thường bọn người đó đúng là thèm ăn đòn không đánh họ một trận họ sẽ không nhớ m à cậu đang muốn đi nhìn thấy không xa trước có một người lén lén lút lút nhìn qua phía cậu thính phong không quen biết người đó nhưng nhìn gương mặt bị đánh rất thẳng đó nhạc thính phong mới cảm thấy hơi quen quen cậu vây tay bảo người đó bước đến người đó vốn muốn bỏ chạy nhưng bị phát hiện hắn chỉ đành run cầm cập chạy đến trước mặt nhạc thính phong anh anh nhạc anh có gì dặn dò ạ nhạc thính phong nhàn n h ạ t nói nói với đại ca của cậu sau này xe của tôi bất kỳ xảy ra vấn đề gì tôi cũng sẽ tính với cậu ấy hả nhưng nếu đó không phải bọn em làm thì sao ạ nhạc thính phong tôi không cần biết biết đâu các cậu tìm người khác làm gì sao vâng vâng em trở về nhất định sẽ nói với anh đông chương một nghìn một trăm chín mươi sáu tiểu nha đầu này cuối cùng cũng biết phản kháng rồi nhạc thính phong chạy xe rời đi qua chuyện này cậu ở trường sẽ được yên tĩnh một thời gian trận đánh này đúng là không uổng phí sau khi đón thanh t i hai người cùng nhau về nhà thanh t i vẫn cười cười nói nói từ gương mặt cô bé khó mà phát hiện được biểu cảm tiêu cực nhạc thính phong hỏi cô bé hai ngày nay trong lớp như thế nào còn có ai ức hiếp em không mấy nữ sinh hôm trước còn ép em cho mượn đồ nữa không thanh ti gật đầu dạ còn sắc mặt nhạc thính phong đen xuống cậu còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy thanh ti vui vẻ nói nhưng lần này em không đưa cho họ nữa hôm qua lúc trực nhật chu mỹ đình quét dọn vẫn luôn chỉ thị em bảo bàn của em không sạch sẽ bảo em phải lau lại em rất tức giận đã cố ý để thùng nước lau sàn dưới chân bạn ấy hại bạn ấy té ngã hình như ngã rất đau anh ơi có phải em rất hư không khoe miệng nhạc thính phong hơi cong lên tiểu nha đầu này cuối cùng cũng biết phản kháng rồi cậu khích lệ nói không có em làm rất tốt đối với loại người đó không cần khách khí còn n ữ a không thanh ti gật đầu còn lần trước nữ sinh đó muốn cướp kẹp tóc của em em đã kéo kẹp tóc trên đầu bạn ấy xuống bạn ấy còn khóc chạy đi tìm cô giáo tố cáo cô hỏi em sao lại ư ớ c hiếp bạn ấy nhạc thính phong n h í mày nữ sinh đó không gây sự sẽ chết c vậy em nói thế nào thanh thi dán mặt vào lưng nhạc thính phong em nói em không có ước hiếp bạn ấy chỉ là em nhìn thấy kẹp tóc của bạn ấy đẹp muốn mượn xem thôi tại sao bạn ấy có thể hết lần này đến lần khác mượn đồ của em em lại không thể mượn bạn ấy một lần chứ nhạc thính phong mỉm cười ừ n rất tốt đúng là nên làm thế cậu khen ngợi nói thanh thi chúng ta giỏi quá đúng là nên làm thế nhưng thành thật mà nói nếu muốn mượn đồ thì phải nói lịch sự không thể đến cướp như vậy nhạc thính phong kiên trì giải thích cho cô bé đúng nếu muốn mượn đồ của người khác đúng là phải nói năng thật lịch sự nhưng cũng phải phân loại người kiểu người như em ấy khách khí với em ấy cũng vô dụng vì em ấy cướp đồ của em trước m à vâng em biết rồi thanh ti sau này em phải biết phân biệt bọn người đó ai đối tốt với em ai đối xấu với em người tốt với em tự nhiên em cũng sẽ đối tốt với họ thanh ti cào cào eo nhạc thính phong vâng em biết rồi cũng giống như anh vậy anh rất tốt với em thế nên em cũng sẽ đối xử tốt với anh nhạc thính phong giữ chặt đôi tay nhỏ của thanh ti cười nói giống như những người cướp đồ của em còn những người khoa tay múa chân với em em đều không cần khách khí với họ thanh ti gật đầu vâng em hiểu buổi chiều đến trường vừa vào cổng đã thấy cách đó không xa một đám người không biết đang nhìn gì cậu bước đến gần mới biết bọn người buổi sáng cậu xử lý đang cầm theo thùng rác đi nhặt rác trong sân trường cảnh này trong mắt tất cả học sinh khác mà nói quả là đáng sợ nhạc thính phong đã nghe thấy rất nhiều người đang xì xầm bàn tán biểu cảm không dám tin mấy học sinh hư hỏng này lại có ngày đi nhặt rác nhạc thính phong quét mắt qua họ cười cười đi xuyên qua đám đông lên lầu lộ tu triệt vẫn chưa đến tiết đầu tiên đã qua hơn một nửa cậu ta mới c h ậ m chậm bước vào lớp học giáo viên và các học sinh khác đều kinh ngạc không ai nói gì nhạc thính phong phát hiện tâm trạng của cậu ta vẫn chưa khá lên cả buổi chiều cũng chẳng nói gì chúng t a học vang lên nhạc thính phong hỏi cậu ấy ngày mai là thứ bảy cậu muốn hẹn lúc nào ngày mai hay là ngày mốt lộ tu triệt giật mình ngày mốt ngày mốt chương 1197, c ó thể kéo dài ngày nào hay ngày đó ngày mốt nhất định phải là ngày mốt bấy giờ trong lòng lộ tu triệt chỉ có một suy nghĩ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó thật sự không được nữa đến lúc đó sẽ, sẽ giả bệnh đúng giả bệnh cậu sợ nhạc thính phong nghi ngờ vội giải thích nói chủ yếu là vì ngày mai nhà tôi có chút việc không đi được thế nên ngày mốt đi nhạc thính phong vây tay với cậu nói vậy được ngày mốt gặp tôi đợi điện thoại của cậu được lộ tu triệt nở một nụ cười gượng nhạc thính phong nhìn cậu một cái cậu không sao chứ lộ tu triệt vội vã lắc đầu không sao tôi có thể có chuyện gì chứ nhạc thính phong n ú n n ú n vai tạm biệt cậu cứ cảm thấy cả ngày hôm nay lộ tu triệt rất kỳ quái hỏi cậu ấy cậu ấy cũng không nói chuyện này khiến nhạc thính phong không biết phải làm sao cậu vừa đi khỏi lộ tu triệt đã thở dài một tiếng ngày mốt phải làm sao đây lộ tu triệt cậu không lẽ không đánh lại lại đi nhận thua trước s a o cậu đâu phải loại người đó nhưng nếu không nhận thua chỉ có thể ăn đòn thôi nội tâm lộ tu triệt vô cùng g i à n vặt nhạc thính phong vừa bước ra khỏi lớp học có hai nam sinh đã vội vã đuổi theo cậu nhạc thính phong đợi đã đợi một chút có chuyện gì tôi đang vội nếu không gấp thì đợi thứ hai h ă n g nói nhạc thính phong vẫn thản nhiên bước cậu còn phải đi đón thanh thi không có thời gian tán dốc với họ nam sinh a bước đến bên trái cậu ây ra ngày mai là thứ bảy rồi không đi học cậu gấp gì chứ cậu không có việc gì không có nghĩa là tôi cũng không có việc gì tránh ra nhạc thính phong có hơi phiền cậu đối với người lạ thường đều chẳng có bao nhiêu nhẫn mại h u ố hồ lúc này cậu còn thật sự đang vội nam sinh b nhạc thính phong nhạc thính phong chỉ nói hai câu thôi nhanh l ắ m bước chân nhạc thính phong trứng lại vậy cậu còn không nói mau hai nam sinh đuổi theo rất s á t nam sinh a hỏi thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn, lớn gì chỉ là cậu cậu dùng cách gì trong thời gian ngắn như thế khiến quan hệ với lộ tu triệt tốt như thế nhạc thính phong nhữ mày hai người họ chạy đến chỉ vì hỏi vấn đề này thấy cậu không nói gì hai nam sinh đó tưởng rằng cậu không muốn chia sẻ nói ấy nói với chúng tôi đi chúng ta đều là bạn học mà cậu đừng giấu riêng cho mình chứ không có ai không muốn có quan hệ tốt với lộ tu triệt tất cả mọi người đều biết làm bạn với cậu ấy sẽ mang đến lợi ích rất lớn bất luận là cuộc sống học tập hay là trình độ vật chất hàng ngày đều sẽ được nâng cao ở trong trường cũng sẽ không có ai dám ức hiếp vấn đề hai người này hỏi là cả lớp họ đa số mọi người đều muốn hỏi sắc mặt nhạc thính phong dần trở nên khó coi các cậu đuổi theo chỉ để hỏi vấn đề ngu xuẩn này ạ làm lỡ mất thời gian quý báu của cậu kết quả lại hỏi chuyện này nhạc thính phong thật muốn mắng người hai người đó không vui vấn đề này sao lại ngu xuẩn nhạc thính phong cười lạnh các cậu học cùng lớp với cậu ấy lâu hơn tôi nói cách khác Các、cậu á c c hiểu cậu ấy hơn tôi chung sống với cậu ấy không tốt là vấn đề của các cậu tôi nói với các cậu thì có tác dụng gì chứ hai nam sinh đó càng không vui hư một tiếng sao cậu lại như thế không phải cậu sợ nói cho bọn tôi biết bọn tôi sẽ trở thành bạn của cậu ấy cậu sẽ chẳng được lợi ích gì nữa loại người gì vậy chứ không ngờ cậu lại nhỏ mọn như thế nhạc thính phong cười h ả hạ bây giờ trong đầu học sinh sơ chung đều là bã đ ầ u h ế tà ai của quy quả đáng thương. cậu các đây á các n thương. nam sinh đang bình nói nghe n g quét mắt bất tôi biết, hai cho cho h Được Cậu cậu lực qua mị rồi, đầy đó. vẻ kỹ, n nhân cách. Trước 1198, lực nhân cách. 1198, mị â đ là câu mà hạ an lan từng nói với cậu hôm nay cậu vứt cho hai người này đúng là vấn đề vừa khôi hài vừa ngu xuẩn chung sống với một người như thế nào chuyện này không lẽ còn cần phải có thủ đoạn gì sao quan hệ của cậu với lộ tu triệt vốn không được gọi là rất tốt ngày mốt họ còn một trận đánh nhau nữa nhưng phải nói một câu so với những học sinh ấu trĩ ngu xuẩn đó cậu thích tiểu người như lộ tu triệt hơn ngược lại chung sống với cậu ấy tốt hơn đại khai vì cậu đã từng giống hệt như lộ tu triệt hiện tại nhạc thính phong sải bước rời đi cậu thật sự không còn chút kiên nhẫn nào để nói chuyện với hai người họ nữa hai nam sinh đó nét mặt vẫn còn mơ hồ mị lực nhân cách đây là ý gì chứ đến bãi giữ xe nhạc thính phong nhìn thấy chiếc xe màu hồng của mình vô cùng kinh ngạc xe của cậu đã được ai đó r ử a sạch trà sạch bóng k i n kít sáng lấp lánh hơn nữa trên rổ xe phía trước còn có thêm hai đoá hoa nhỏ màu vàng nhạc thính phong nhìn phía sau n ở nụ cười chuyện này chắc là mấy nam sinh bị đánh lúc sáng làm rồi khá lắm thành quả này cậu rất thích thanh thi sau khi nhìn thấy chiếc xe kinh ngạc nói sao lại có thêm hai đoá hoa vậy anh nhạc thính phong trả lời cô bé không biết do ai cài thêm vào nữa chắc do họ cảm thấy xe của chúng ta rất đẹp thanh ti liên tục gật đầu vâng ạ vâng ạ xe của chúng ta quả là rất đẹp nhạc thính phong chở thanh ti chạy khỏi trường tiểu học đúng lúc nhìn thấy chiếc xe hào hoa xa xỉ của lộ tu triệt chạy vút qua cậu cười cười trước đây ở nhạc ra lúc cậu không muốn tự đi đều bảo tài tế đưa cậu đi bây giờ cảm thấy mỗi ngày giống như tất cả học sinh khác chạy xe đạp đi học là lúc thoải mái nhàn n h ã nhất trong ngày lộ tu triệt trên xe cũng nhìn thấy hai người nét mặt cậu đau khổ hỏi ba tôi tìm thầy dạy võ chưa thiếu ra tìm rồi đang ở lộ ra rồi ạ lộ tu triệt lấy lại tinh thần có lợi hại không vệ sĩ gật đầu lợi hại lộ tổng đích thân tìm cho cậu là quán quân đấu vật tự do toàn quốc còn có quán quân quên anh nghe nói là quyền vương cấp thế giới đó ạ lộ tu triệt sờ sờ c ầ m quan quân nghe có vẻ rất lợi hại đúng vậy thiếu gia đều rất lợi hại đến lúc đó cậu chỉ cần học một vài chiêu nhỏ của họ với trí thông minh của cậu nhất định có thể trong thời gian ngắn sẽ học được đảm bảo có thể đánh bại nhạc thính phong trong lòng lộ tu triệt cuối cùng cũng có chút mong đợi nếu như thế nghe ra có vẻ quả là rất tuyệt nhưng nhạc thính phong vừa nghĩ đến cậu ấy trong lòng lộ tu triệt đột nhiên càng lo lắng hơn ấy anh không hiểu nhạc thính phong thế nên không biết tên nhóc đó tàn bạo biết chừng nào đúng rồi chuyện đó ba tôi đã làm xong chưa vệ sĩ vội và nói làm rồi làm rồi tối nay chắc sẽ đưa về nhà nhớ đến việc này trong lòng lộ tu triệt cuối cùng cũng vui lên được một chút cậu có hơi mong đợi đi thôi về nhà xem thử vâng gần tối du rực trở về vừa ở vào cửa anh chỉ nói với thanh ti hai câu rồi vội kéo nhiếp thu xính vào phòng khoảng nửa tiếng sau hai người bước ra nhạc thính phong nhìn họ một cái cậu phát hiện sắc mặt của nhiếp thu xính không được tốt lắm hơn nữa sâu trong ánh mắt còn có vẻ lo lắng trong lòng nhạc thính phong ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ tình cảm của du d ự c và nhiếp thu xính tốt như thế nghiêm túc mà nói họ thật sự ân ái du d ự c vốn không n ỡ làm việc gì có lỗi với nhiếp thu xính nhưng hôm nay chú ấy trở về rõ ràng có chuyện không biết đã nói gì khiến nhiếp thu xính lo lắng như thế chương một n h r ă m chín m họ có gì muốn giấu cậu lúc ăn cơm nhiếp thu xính gắp thức ăn cho nhạc thính phong tuy cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng nhạc thính phong vẫn nhìn thấy nét lo lắng trong mắt cô trong lòng nhạc thính phong thắt lại không lẽ có liên quan đến cậu sao không lẽ là chuyện trong trường cậu đánh người sao không đúng không đúng chắc không phải là chuyện này nếu là chuyện này du dực hoàn toàn không cần phải giấu cậu lúc vừa ở vào cửa chắc đã x á c h thai cậu lên rồi du dực sẽ không khách khí với cậu hơn nữa từ đầu chú ấy đã muốn tìm điểm sai sót của cậu rồi suốt cả buổi cơm trong lòng nhạc thính phong không ngừng suy đoán nhiếp thu xính lấy lại tinh thần cười nói với nhạc thính phong thính phong nhân ngày mai cháu và thành t i đều không cần đi học chúng ta ra ngoài chơi có được không cháu đến thủ đô di và chú vẫn chưa cháu đi đ â u chơi cả ngày mai được ạ nhưng ngày mốt thì không được cháu có hẹn với bạn cùng lớp ồ bạn cùng lớp à thính phong vừa đến trường đã quen được bạn mới rồi thật tốt quá vậy ngày mai chúng ta ra ngoài chơi ngày mốt trở về nhạc thính phong gật đầu vâng được ạ tuy cậu muốn hỏi có chuyện gì cần phải giấu cậu nhưng hai người hiển nhiên không muốn nói cho cậu biết cậu cũng không nên hỏi việc này trên bàn ă n lộ tu triệt đợi mãi đến chín h hơn ba cậu mới trở về trong tay còn dắt theo một bé gái khoảng bảy t á n tuổi mặc một chiếc váy công chúa rất đẹp làn da trắng hồng đôi mắt to to mái tóc đen cũng rất xinh đẹp nhỏ nhỏ ba của lộ tu triệt như dân vật báo đến trước mặt con trai nói con trai đến đây con xem đây là em gái của cô em ấy tên bội bội nếu con thích sau này để em ấy ở nhà chơi cùng con nhé hôm trước đột nhiên con trai nói với ông muốn nuôi một cô em gái chơi ông vô cùng vui mừng bên ngoài ông cũng có mấy cô con gái tuy đã từng nghĩ đưa về nhà nhưng vừa nghĩ đến nhưng bé gái đó ai cũng có mẹ một khi bước vào nhà họ trong lòng họ ai nấy chắc đều muốn tiến thêm một bước vậy con trai ông thì phải làm sao gia sản của ông ông muốn để lại cho con trai nhưng đột nhiên con trai yêu cầu ông rất vui có lẽ tìm một người về chơi với cậu cậu không cần cô đơn một mình nữa cô bé tên b ố i bối chắc là trước lúc đến đã được người ta dạy qua cô bé bước đến nửa bước đứng trước mặt lộ tu triệt ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào nói anh em tên b ố i bối anh thật xinh đẹp cô bé vừa xinh đẹp miệng vừa ngọt ngào thường đều khiến người khác yêu thích ít nhất cũng không khiến người khác chán ghét ba lộ tu triệt vội và nói con trai con xem b ố i bối ngoan biết mấy sau này hai đứa ở cùng nhau chắc chắn sẽ không khiến con phiền lòng lộ tu triệt không nói gì đánh giá cô bé trước mặt một lúc hôm qua ba cậu hỏi có yêu cầu gì với em gái không cậu nói phải khoảng tám tuổi xinh đẹp tuyệt đối không thể xấu da phải trắng giọng nói phải ngọt ngào ngoan ngoãn em gái này mà ba cậu tìm về đúng là phù hợp với điều kiện mà cậu nói nhưng lộ tu triệt nhìn sao lại chẳng thể thích nổi tuy cậu còn nhỏ nhưng từ sớm đã quen với các kiểu chiều chuộng lấy lòng những lời cố ý lấy lòng n ị n h hót cậu nhìn một cái là có thể phân biệt được cô bé này tuy tuổi tắc không lớn nhưng trong ánh mắt cô bé vốn không thuần khiết như trong đôi mắt của em gái nhạc thính phong cô bé quá ra sức lấy lòng đây không phải là kiểu lộ tu chiến muốn tiếng anh mà cậu muốn nghe thấy không phải như thế cậu muốn nghe giống như em gái nhạc thính phong gọi cậu ấy vậy tình cảm xuất phát từ nội tâm kèm theo sự sùng bái chương một không đứa nào có thể so sánh được với em gái nhạc t í n h phong ông lộ hỏi con trai sao thế không vui à lộ tu triệt xoay người vâng không vui vốn đã rất chờ mong nhưng nhìn thấy con bé này tất cả những chờ mong trong lòng cậu đều biến mất cậu khoắt tay tiễn người đi đi bối bối ấm ức nhìn ông lộ ngửa đầu gọi ba ông lộ vô vô đầu cô bé tu triệt sao thế đây không phải người mà con muốn sao ba đã lựa chọn rất kỹ càng rồi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của con mà nhưng mà con không thích vì sao chứ lộ tu triệt không kiên nhẫn không thích chính là không thích làm gì có vì sao chứ ông lộ bất đắc dĩ không phải con nói muốn có em gái sao ba đã tìm em gái về đây cho con rồi con lại nói không thích lộ tu triệt tâm trầm nói tiếp sao con không được có cái mình thích à? ba xem mặt mũi nó thế này lớn lên sẽ rất xấu nhìn y, y như con khỉ ấy nó mới tám tuổi thật không con thấy nó như mười tám tuổi ấy chứ sao lại nói là phù hợp với yêu cầu của con lộ tu triệt không muốn có một hạ nhân bên cạnh lúc nào cũng mở miệng lấy lòng cậu cậu muốn có một đứa em gái như em gái của nhạc thính phong ấy một đứa em gái có thể làm bạn có thể tuyệt đối tin tưởng luôn mang lại cho hắn cảm giác ấm áp và vui vẻ nếu chỉ cần một người biết lấy lòng và n ị n h nọn cậu tuy tiện chọn cũng tìm được một người còn tốt hơn con bé này còn nữa con bé này liếc mắt một cái thì thấy cũng t ạ m tạm nhưng càng nhìn càng thấy xấu sao có thể được như em gái của nhạc thính phong mặt mày dễ thương khi cười hai mắt cong lại như trăng lưới liềm chỉ cần thấy cô bé ấy cười là cậu cũng muốn cười theo rồi chỉ mỗi điểm ấy thôi con bé này cũng không thể bị được ông lộ trận tròn mắt cái này Cái này. b ố i b ố i kéo ống tay háo ông lộ khóc và lên trước khi đến đây mẹ con bé đã dạy nó không biết bao nhiêu lần nhất định phải nghĩ mọi cách ở lại nhà họ lộ dù sống ở bên ngoài cũng được ă n ngon mặc đẹp nhưng chỉ khi vào được nhà họ lộ nó mới có thể thành công chúa chân chính con gái tám tuổi từ nhỏ đã sống dưới sự bao bọc của mẹ mưa rầm thấm đất dần dần nó cũng hiểu được cách lấy lòng một người cũng hiểu được cách làm cho người ta mềm lòng con bé khóc lên cũng không phải kiểu gào thét như những đứa bé khác mà chỉ đỏ mắt lên môi run r u ẩ y nước mắt tràn mi thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác rất đau lòng ông lộ hơi mềm lòng dù sao đây cũng là con gái của ông ta con trai à, con nhìn lại đi bối bối cũng rất tốt mà thật đấy con bé rất ngoan ngoãn tuyệt đối sẽ không làm con tức giận đâu ba con muốn một đứa em gái có thể lớn lên cùng con làm cho con cười làm con vui vẻ không phải một hạ nhân chỉ biết lấy lòng con nếu bảo con giữ lấy nó thì thà bảo con nuôi một con chó còn vui hơn lộ tu triệt lúc ghét người ta lên thì tuyệt đối không thỏa hiệp trên đời này không ai có tư cách để cậu cho mặt mũi bao gồm cả cha của cậu bối bối nghe hiểu nước mắt lã trá rơi xuống bộ dạng yếu đuối nhu nhược làm cho người ta cực kỳ thương xót ông lộ cũng thấy khó nghe mặt căng ra con tu triệt con nói hơi quá đáng rồi đấy lộ tu triệt ôm cánh tay quá đáng thì sao chẳng lẽ còn muốn con phải lấy lòng nó à nếu ba muốn mang con gái rơi ở bên ngoài về vậy thì ba đón tất cả về đi cùng lắm thì con rời khỏi nhà là được trong lòng cậu cực kỳ tức giận lao ba mình ở ngoài phong lưu sinh ra một đống con gái vậy mà chẳng có đứa nào có thể so sánh được với em gái của nhạc thính phong